Dù sao cũng là chậm Bên kia, đế thích âm chậm rãi thu công Thiên đế được nhi tử vô số Linh lực điều dưỡng, rốt cuộc chậm rãi thức tỉnh, nhìn đến tựa như Từ thiên đột nhiên rơi xuống nhi tử Hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời Cơ hồ không thể tin được, thích âm Là ngươi Là ngươi sao Thanh âm phát run, bàn tay thử thăm dò vườn Ngươi chịu tha thứ cha Đế thích âm ánh mắt hơi hơi phức tạp Đông nhiên lui về phía sau một bước Nhàn nhạt nói Sẽ không. Thiên đế thần sắc nháy mắt thảm đạm, thích âm. Đế thích âm lại lạnh lùng bỏ thêm một câu, cho nên ngươi muốn vẫn luôn tồn tại. Ngươi nếu liền như vậy đã chết, ta càng không thể tha thứ ngươi. Thiên đế, hán tinh thần lại phân chân không ít. Trên bầu trời một tiếng réo rắc phượng minh, một con bảy màu phượng hoàng tự thiên mà hàng, chớp mắt dừng ở mọi người trước mặt, quang mang lóe trật lóe, hóa thành phượng thanh vũ bộ dáng. Thanh vũ, như thế nào? Đế thích âm tùy tay, vãn trụ thê tử tay. Phượng Thanh Vũ hơi hơi gật gật đầu, nữ hoa chi tâm đã luyện hóa thành công, Rót vào chín dương bên trong, về sau diệt thế hỗn độn kiếp vĩnh viễn sẽ không lại bùng nổ. Kia tiểu thất đâu? Hoa ngàn đêm nhịn không được xen mồm một câu, hắn mặt vẫn luôn trắng bệnh. hận không thể ở này đó người đôi câu vài lời chung tìm ra một tia hy vọng. 2260 chương 2260 châu giả gặm cỏ non. Phượng Thanh Vũ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cùng thất thất. Nàng vợ chồng vừa mới trở về, còn chưa biết rõ toàn bộ chẳng hướng. Hoa ngàn đêm hít một hơi, ta cùng nàng đã là phu thê. Long trời lở đất. Hắn này một câu đối mới đến chàng bốn người tới nói, không thể nghi ngờ là một quả trọng bằng bom. Diệp toàn cơ ở hắn phía sau lưng thượng chụp một cái tát, tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên trâu giả gặm cỏ non. Thất thất vẫn là hải tử. Theo nàng biết, Thất thất còn chỉ là một vị tiểu tán tiên, thượng không thể thành thân. Kỳ thật không xem như trâu già gặm cỏ non đi. Hắn cùng tiểu thất kém không đến một vạn tuổi mà thôi. Mà trước mắt này bốn vị, vô luận là hoa vô hương đối diệp toàn cơ, vẫn là đế thích thơm đối phượng thanh vũ, nhà trai đều lớn không biết nhiều ít vạn năm, bọn họ mới là trâu già gặm cỏ non. Bất quá, lúc này hoa ngàn đêm vô tâm cùng người so cái này thật. Một đôi con ngươi chỉ gắt gao chăm chú vào Phượng Thanh Vũ trên mặt, Phượng Hoàng bệ hạ, thất thất hay không cũng có thể sống lại. Đây là trước mắt mới thôi hắn nhất quan tâm. Phượng Thanh Vũ hơi hơi chuyển khai con ngươi, thần sắc cảm đạm, nàng không nói chuyện, nhưng nàng tứ chi ngôn ngữ lại biểu đạt nàng toàn bộ ý tứ. Duy nhất hy vọng lại lần nữa tàn biến, hoa ngàn đêm sắc mặt trắng bệnh, trước mắt tôi sầm. Thời gian việc cấp bách, năm tháng như thoi đưa. Khoảng cách kia chàng diệt thế hỗn độn kiếp phong ba đã qua đi 3 năm. 3 năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng cũng đủ phát sinh rất nhiều sự tình. Thiên đế lại trở về thiên đình vì đế, nguyên nhân tự nhiên là đế thích thêm không nghĩ tiếp hắn cái này cục diện rồi dám. Hắn thích tự do tự tại sinh hoạt, cho nên hắn cùng phượng thanh vũ lại trở về lạc giả sơn. Cổ giao tôn quân liếc liếc mắt một cái kia tinh xá, lại liếc liếc mắt một cái lần đó hành lang. Lắc lắc đầu, ngàn đêm quân, ngươi đem buồn quân trong phủ nhà thủy tạ phục chế đến nơi đây tới, ngươi hỏi qua buồn quân ý kiến không có. Hoa ngàn đêm thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, cái này cách cục đã từng là ta cùng tiểu thất hôn phòng, bên trong bố trí cũng là giống nhau, ta tưởng nàng thấy sẽ vui mừng. Cổ giao tôn quân tùy tay hạ một quả quân cờ, ngươi cho rằng nàng có thể thấy được. Hoa ngàn đêm ánh mắt dài lâu, nhìn nhìn trên bầu trời treo cao kia chín viên tiểu thái dương. Chín dương lấp lánh sáng lên, tổ hợp ở bên nhau cũng so được với một viên thái dương, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất, ở bóng cây hạ si hạ phiến phiến cuồng sáng. Thảo trường ngoanh phi, cảnh xuân vừa lúc. Ai có thể tưởng đến ba năm trước đây nơi này vẫn là một mảnh hoang vu nơi, chỉ có loạn thạch chống chất, không thấy một tia lục ý. Nàng sẽ thấy. Hoa ngàn đêm thanh âm đạm nhiên. Ba năm chờ đợi, ba năm tuyệt vọng, đã đem hắn tâm trí tôi luyện vô biên cường đại. Cũng càng bình tĩnh phong rong, cổ giao lại lắc đầu, cũng làm khó ngươi, ở cái này miểu không dân cư địa phương cư nhiên một trụ đó là ba năm, ba năm tới ngươi chưa từng rời đi này tinh cầu một bước, một người ở chỗ này chờ đợi không buồn sao. Không buồn, có nàng ở chỗ này bồi ta. Hoa ngàn đêm lại ngẩng đầu nhìn kia chín viên tiểu thái dương liếc mắt một cái. Hắn biết, nàng liền ở kia mặt trên, chỉ là hắn nhất thời không tìm được nàng mà thôi. Cổ giao tôn quân xoa xoa giữa mày, bổn quân vẫn luôn cho rằng ngươi là cái du hi nhân gian lãng tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là viên khó được si tình hạt giống, lại còn có si tình đến nước này, từ bỏ lục giới hết thảy, độc thân ẩn cư tại đây, viên chim không thèm đỉa trên tinh cầu, chỉ vì bảo hộ một cái hư vô mở mịt hy vọng, cũng coi như là si tình một loại cực hạn đi. 2261 chương 2261 chờ đợi, hắn sống nhiều năm như vậy. Thấy nhiều lục giới chúng sinh phân phân hợp hợp, tự gọi đã nhìn thấu tình đời, xem phai nhạt nhân tính. Nhưng liên tiếp này tam đối lại làm hắn có điều xúc động. Tình yêu, rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm tình. Có thể cho này đó tuyệt thế thiên tài vì nó sinh, vì nó chết. Cổ giao tôn quân như giếng cổ thủy dường như tâm ẩn ẩn nổi lên một kia tò mò. Thích một người, rốt cuộc là cái gì cảm giác? Cổ giao tôn quân đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Thích một người cảm giác thực hảo. Ngươi nếu thích một người, ngươi sẽ thời thời khắc khắc muốn cùng nàng ở bên nhau. Nhất thời nhìn không tới liền sẽ nhớ. Người khác có lẽ khí không đến ngươi, nhưng nàng trong lúc vô ý một động tác hoặc là hành vi lại sẽ làm ngươi khí muốn chết, lại bình tĩnh người cũng không hề bình tĩnh, lại không đành lòng thật sự trách móc nặng người nàng, chỉ có thể nhận mệnh vì nàng thu thập loạn sạp rồi lại vui vẻ chịu đựng hoa ngàn đêm trong mắt hiện ra một tia ôn nhu. Trước mắt tựa hồ lại hiện ra cái kia nữ tử bóng hình xinh đẹp. Cổ giao tôn quân, hắn đây là nói hắn cùng hắn vị kia tiểu thê tử ở chung khi hình thức đi. Cổ giao tôn quân mắt hiện trầm tư, hắn cả đời này còn chưa bao giờ vì bất luận cái gì nữ tử không bình tĩnh, cũng chưa từng đem bất luận cái gì nữ tử để ở trong lòng. Trên đời này hay không cũng sẽ có một nữ tử có thể làm hắn không bình tĩnh. Cổ giao tôn quân một không cẩn thận đem những lời này đi bộ ra tới. Hoa ngàn đêm nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lệnh tôn thân phận quá tôn quý. Trên đời này sợ là không có cái nào nữ tử dám thích ngươi, các nàng thấy ngài chỉ có quỳ lệ phân. Cổ giao tôn quân lông mày một trọn, đế thích thâm còn có ngươi phụ thân thân phận đều so với bọn hắn thê tử tôn quý rất nhiều đi. Các nàng không phải cũng thích. Hoa ngàn đêm tùy tay buông một cái cờ, lệnh tôn sai rồi, năm đó phụ thân ta cùng đế quân đều là hạ giới làm người khi nhận thức bọn họ thê tử. Thân phận ở chung tuy rằng cách xa điểm, nhưng cũng không phải trời và đất khoảng cách. Lại nhìn cổ giao tôn quân liếc mắt một cái, lấy lệnh tôn thân phận, này thiên hạ nữ tử cùng ngài kém đâu chỉ một cái thiên địa khoảng cách. Các nàng đó là tưởng cũng không dám tưởng. Cổ giao tôn quân trong tay quân cờ tháp mà một gõ, bổn quân hạ giới làm người cũng là có thể, này thiên hạ gian không có bổn quân làm không được sự tình. Hán tại đây tam giới sống không biết nhiều ít và năm, vô luận tiên ma yêu. Thấy hắn đều là văn phong mà bái, tôn quý tuy rằng tận hiện tôn quý, lại cũng không thú cực kỳ. Nếu trên đời này cũng có một nữ tử dám cùng hắn cùng ngồi cùng ăn gọi nhịp đâu. Có phải hay không cũng rất có ý tứ. Hoa ngàn đêm ngứng mày lệnh tôn sẽ không cũng động hạ giới làm người ý niệm đi. Hắn đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, bỏ thêm một câu. Năm đó phụ thân ta hạ giới kia chính là phong ấn sở hữu ký ức cùng pháp lực. Bất quá hắn làm theo có thể tại hạ giới chơi hô mưa gọi gió. Lệnh tôn nếu mang theo ký ức cùng pháp lực hạ giới, kia cũng không nhiều ít ý tứ. Cổ giao tôn quân khỏe môi nhàn nhạt một trọn, cười, bổn quân nếu hạ giới tự nhiên cũng sẽ phong ấn sở hữu pháp lực cùng ký ức, lấy bổn quân bản lĩnh, mặc dù hết thẻ từ đầu bắt đầu, cũng chưa chắc sò trà người kém. Trong giọng nói toàn là kiêu căng. Hoa ngàn đêm cũng cười, thản nhiên nói, kia, rửa mắt mong chờ. Nói câu đại bất kính nói, thế sự vô thường, biến ảo vô phương. Lệnh tôn nếu hạ giới nói chưa chắc hồn so với ta phụ thân năm đó tốt. Cổ giao tôn quân hừ một tiếng, lười đến cùng hắn cái cỏ. Hết thể dựa sự thật nói chuyện hảo. Hắn ngàn tính vạn tính không có tính đến, hắn tâm niệm này vừa động, trực tiếp dẫn động một hồi tình kiếp, suýt nữa đáp thượng một cái mệnh, lộng cái hồn phi phách tán kết cục. Mai kia đi địa phương không có internet, cho nên kia hai ngày vô pháp đổi mới, thứ lỗi ha. Ta sẽ tận lực tại đây hai ngày viết ra kết cục đến lúc đó cùng nhau phát ra tới 2.262 chương 2.262 đại kết cục càng không nghĩ tới hắn phong ấn sở hữu pháp lực cùng ký ức đầu thai sau suýt nữa bị người trở thành họa quốc yêu nghiệt tiêu chết đương nhiên ở kia một hồi kiếp số chung hắn cũng thật sự đụng phải hắn làm hắn trước sau không thể bình tĩnh nữ tử cổ giao tôn quân đầu thai chuyển thế sau chuyện xưa thỉnh đọc một một một quyển kết thúc văn ngồi yên thiên hạ chớ chọc nghịch thế cựu tiểu thư Hoa ngàn đêm ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đồng nhiên đẩy bàn cờ dựng lên, lệnh tôn tự ngồi, ngàn đêm muốn đi cùng tiểu thất trò chuyện nhi. Quay người lại, hướng không trung chín dương mà đi, trước mắt không thấy bóng dáng. Cổ giao tôn quân, hắn hôm nay hảo ý nhất thời tâm huyết dâng trào đến xem này thất ý hoa long, không nghĩ tới hắn cờ hạ một nửa cư nhiên liền như vậy chạy. Hoa ngàn đêm mỗi ngày đều phải đi chín dương phía trên đi cùng đế vũ thất trò chuyện nhi, ba năm tới chưa bao giờ gián đoạn gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn tuy rằng nhìn không tới nàng cũng nghe không đến nàng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, nàng như cũ ở, nàng sẽ nghe được hắn. Ngày nay, hắn vừa mới tự kia chín tiểu thái dương trên dưới tới, liền nhìn đến hắn tân nơi ở tiến đến một vị khách không mời mà đến. Một thân thủy bích sắc quần áo, như hỏa mặt mày có chút tiểu thụy, đã từng phong lưu phong khoáng, không có vướng bận khuôn mặt tuấn tú thượng giờ phút này cũng có mấy phần phong sương, phong tịch lưu. Hoa ngàn đêm nhịn không được xoa xoa ngạch. Viên tinh cầu này không phải chỉ có thượng tiên mới có thể thượng sao. Hiện tại như thế nào phong tịch lưu cũng lên đây. Hắn nhịn không được trên dưới đánh giá một chút phong tịch lưu, trong lòng vừa đậu. Ba năm không thấy, tiểu tử này cư nhiên đã từ tán tiên tu luyện tới rồi nguyên quân. Xem tình cảnh, lại quá cái hai ba năm hắn cũng có thể tu thành thần quân. Tiểu tử này cái gì đầu thai? Tu luyện tốc độ cũng nhanh như vậy. còn có. Hắn phẩm vị như thế nào thay đổi. Ban đầu thích xuyên một thân bạch đi ghê, hiện tại toàn thân xanh mượt không nói, cánh tay thượng còn quân lấy một cái bích xả. Phong tịch lưu là đế vũ thất hảo huynh đệ, hoa ngàn đêm tự nhiên sẽ không vắng vẻ hắn. Làm hắn ngồi xuống, cũng mang tới rượu ngon cùng hắn cộng uống. Phong tịch lưu không nói hai lời trước rót tam đại ly rượu, ngẩng đầu nhìn nhìn kia chín tiểu thái dương, đó chính là thất thất biến thành phong ấn lệ khí chín ngày. Hoa ngàn đêm cũng ngửa đầu uống lên một bát lớn rượu, nhàn nhạc nói, hoa chín dương chính là thần chiếu, không phải tiểu thất. Nhà hắn tiểu thất chỉ là một vị thông minh hoạt bát đáng yêu tiểu hồ ly, không phải cái gì viễn cổ thần. Phong tịch lưu thấp thấp thở dài, hắn tự nhiên là minh bạch hoa ngàn đêm tâm tình. Kỳ thật ở trong lòng hắn, thất thất vẫn là cái kia thích cùng hắn đùa giỡn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có điểm hào khí lại có điểm tiểu khí, còn có chút tiểu rào hoạt biểu muội mà không phải cao lớn thượng, làm mọi người quỳ lệ viễn cổ nữ thần. Hắn nghe nói đế vũ thất sự tình sau, vẫn luôn không quá chịu tin tưởng, thề muốn đi lên nhìn một cái, nhưng hắn cấp bậc rõ ràng không đủ, cho nên này ba năm tới hắn một bên du lịch một bên liều mạng khổ tu khổ luyện, lại liên tiếp có mấy chàng kỳ ngộ, được đến một ít làm tu luyện tiến bộ vượt bậc pháp khí dược phẩm, rốt cuộc ở ba năm chung đột phá đến nguyên quân cấp bậc, lại có đế thích thâm pháp lực tương trợ, Hắn rốt cuộc có thể ở nguyên quân cấp bậc thời điểm bước lên này viên miểu không dân. Cư tinh cầu tới thăm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chín này, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Thất thất, ta đến thăm ngươi, tha thứ ta đã tới chậm. Hoa ngàn đêm không muốn cùng hắn lại tiếp tục cái này đề tài, nhìn nhìn phong tịch lưu, ngươi nhìn qua tiểu tụy không ít. Ánh mắt lại dừng ở trên cổ tay hắn cái kia bích xà thượng. Cái kêu bích xà chính xấn hai người nói chuyện công phu đem đầu vói vào phong tịch lưu trong chén rượu đi uống rượu. 2263 chương 2263 đại kết cục. Vừa mới trộm một ngụm liền bị phong tịch lưu đề ra trở về, ngăn, ngươi không được uống, đối với ngươi tu hành bất lợi. Hoa ngàn đêm trong lòng vừa động, này xà là, nó là bối bối. Phong tịch lưu đáp ngắn gọn. Hoa ngàn đêm, bạch phản bối không phải một cái bạch xà sao. Hơn nữa nghe nói cũng có mấy ngàn năm đạo hạnh. nay bích xà chẳng những nhan sắc không đúng, hơn nữa xem bộ dáng, cũng chính là 4-5 năm xà linh, thậm chí còn không có khai linh trí, chí, cũng chính là một cái bình thường xà, nhiều nhất cũng chính là trên đầu nhiều một con rác, nhìn qua có một phong cách riêng chút. Nó là bạch vản búi. Thấy thế nào như thế nào không giống? Chẳng lẽ là bạch vản búi đã chết, phong tịch lưu chịu không nổi cái này kích thích, không tiếp thu được sự thật này. Di tình tác dụng, chảo này tiểu bích xả dưỡng tới ký thác hắn một khang tình tố. Thình sâu vô cùng chỗ căn bản vô pháp di tình đi. Giống hắn, tự mất đi tiểu thất về sau, cổ giao tôn quân không biết vì hắn đưa tới nhiều ít điều đã tu luyện tối thượng tiên hồ tiên, muốn cho hắn cũng di tình một chút, miễn cho cả đời tại đây trên tinh cầu cô độc cả đời, có mấy cái thậm chí sinh cùng tiểu thất bộ giang có tám chín thành tương tự, nhưng hắn lại nửa phần cũng không tâm động. Trên đời này hồ tiên có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng tiểu thất lại chỉ có một, ở trong lòng hắn căn bản là không thể thay thế. Thích ai chính là thích ai, phỏng phẩm lại giống như cũng sẽ không đi thích. Hiện tại phong tịch lưu lộng cái bích xà ra tới, này di tình tác dụng cũng quá độc các đi. Phong tịch lưu thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên cũng độc đã hiểu hoa ngàn đêm nghi hoặc, môi mỏng hơi hơi nhấc khởi, nó không phải cái gì thay thế phẩm, nó chính là bạch hoàn búi kia nó làn da hoa ngàn đêm cùng cái kia bích xà mắt to đối đôi mắt nhỏ bích xà trộm không đến uống rượu nhìn qua có chút bất mãn ở nơi đó rung đùi đắc ý như là ở kháng nghị phong tịch lưu nhàn nhạt nói đây mới là nó bản sắc ban đầu màu trắng là bởi vì tu luyện sai lầm tạo thành kia nó như thế nào thành cái dạng này hoa ngàn đêm thượng có chút không tin phong tịch lưu thấp thấp thở dài cụ thể tình huống ta cũng không biết Ta là ở cái kia hồ nước tìm được nó, khi đó nó nằm ở đáy nước hơi thở thoi thoát, ta nếu lại đi vãn một hồi, nó nói không chừng liền làm một con cá lớn điểm tâm. Chữ tiền quán cũng ngửi qua nó hơi thở, đúng là bạch phản bối, sẽ không sai. Hoa ngàn đêm không nói. Chữ tiền quán khíu giác hắn có thể tin đến. Có lẽ khi đó mạc thiên nhai bắt nàng, lột nó ra sau cũng không có giết chết nó, mà là mang theo trên người lại không biết như thế nào làm Bạch Hoản Bối được đến cơ hội, thực thi cái gì đồng quy vu tận biện pháp, kết quả Mạc Thiên Nhai khi đó bị trọng thương, mà Bạch Hoản Bối cũng hy sinh mấy ngàn năm đạo hạnh, một lần nữa hóa thành một cái ngây thơ xả. Cụ thể tình cảnh cũng cũng chỉ có hai cái đường sự biết. Nhưng Mạc Thiên Nhai đã hồn phi phách tán, liền bột phấn cũng không dư lại một chút. Mà Bạch Hoản Bối lại biến thành cái này. Xem nó bộ dáng, chỉ sợ mấy trăm năm cũng vô pháp khôi phục linh trí. Phong tịch lưu sợ là có đợi. Hoa ngàn đêm ngẩng đầu nhìn nhìn chín ngày, trong lòng lại là ảm đạm. Vô luận bạch toàn búi hiện tại biến thành cái dạng gì, ít nhất vẫn là bị phong tịch lưu tìm được rồi, cũng có thể vẫn luôn bạn ở bên người nàng. Ai nói nhất định không phải hạnh phúc. Hùng chi thần tiên nhất không thiếu chính là thời gian, nhiều nhất lại quá mấy ngàn năm, bạch toàn búi lại có thể một lần nữa hóa hình thành nhân, phong tịch lưu cuối cùng vẫn là có thể cùng bạch toàn búi đoàn tụ. Cũng chính là chờ thời gian lâu một ít. Mà chính mình đâu? Tiểu thất còn có thể trở về sao? Có lẽ chính mình ở chỗ này chờ đợi mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể trở đến nàng trở về. 2264 chương 2264 đại kết cục. Cơ hồ tất cả mọi người khuyên hắn từ bỏ. Nói đế vũ thất vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Chỉ có hắn vẫn luôn ôm một phần hư vô mở mịt hy vọng. Tiểu thất một ngày sẽ không tới. Hắn liền một ngày không ra cái này tinh cầu, ở chỗ này bồi nàng. Này ba năm tới hắn cũng đang liều mạng tu luyện. Nếu cổ giao tôn quân có thể tu luyện thành thần, kia hắn hoa ngàn đêm cũng có thể. Chỉ cần hắn tu luyện thành thần, nói không chừng là có thể sử dụng vô thượng thần lực mạnh mẽ ở chín dương thượng tách ra tiểu thất hồn phách tới, làm nàng lại sống lại. Đây là chống đỡ hắn kiên trì đi xuống duy nhất lý do, duy nhất tín niệm. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn đái ở lạc giả sân thượng. Phong tịch lưu lắc đầu, không, mấy năm nay ta vẫn luôn đi vòng vòng, tìm kiếm làm bối bối mở ra linh trí biện pháp. Lạc Gia Sơn ta chỉ trở về một lần, ở đế ba phụ trở về thời điểm. Vội vàng thấy một mặt, liền lại ra tới. Hoa ngàn đêm ngưng mi là một cái bình thường xà mở ra linh trí so làm một cái ngu ngốc tu tiên càng khó. Xem ra phong tịch lưu này tình lộ cũng là gian nan thực. Vạn nhất nó vẫn luôn không mở ra linh trí. Sau đó chết già đâu? Không tu luyện xà thọ mệnh rất có hạn. Phong tịch lưu dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút bích xà đầu, thanh âm đạo nhiên mềm nhẹ, kêu đơn giản, nàng chỉ cần linh hồn bất diệt liền sẽ coi chuyển thế, ta chỉ cần tìm được nó chuyển thế liền hảo, thẳng đến nó chịu tu luyện, chịu lại khôi phục đến trước kia. Nó lại chuyển thế chưa chắc là xà, hơn nữa chuyển thế về sau đó là một người khác. Nàng chưa chắc có thể khôi phục bạch toản bùi ký ức hoa ngàn đêm nói ra lớn nhất khả năng. Phong tịch lưu ngón tay hơi hơi một đốn, thì tính sao? Liên tính nàng chuyển thế ngàn biến, linh hồn vẫn là nàng, không phải là người khác, liên tính không có bạch toản bùi ký ức cũng không quan hệ. Hoa ngàn đêm nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nguyên lai like ngươi đã như thế thích nàng, kia vì sao ngày đó, nếu ái nàng, làm sao có thể nhận tâm bức nàng làm mồi dụ? Hoa ngàn đêm cũng không có đem nói cho hết lời, nhưng phong tịch lưu toàn đã hiểu, hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cười khổ một tiếng, ta cho rằng nàng sẽ không xảy ra chuyện. Ta cho rằng chính mình có thể ở nguy cấp thời khắc hộ nàng chu toàn, không nghĩ tới. Ta đã từng cho nàng hứa hẹn, nói chỉ cần có ta ở, liền sẽ không làm nàng có chân chính nguy hiểm, ta tưởng nàng hẳn là cũng là tin. Chính là không nghĩ tới lần đó vây công mạc thiên nhai, mạc thiên nhai dùng ra tuyệt chiêu. Nguy cấp thời khắc nàng hướng ta chạy tới, cho rằng ta có thể hộ nàng rời đi. Ta khi đó lại nhất thời đầu góc nóng lên cứu người khác, chờ ta phản ứng lại đây nàng đã bị mạc thiên nhai kéo đi. Hán vĩnh viên quên không được bạch vản búi bị kéo lúc đi, kia mãn nhãn không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng. Đây là phong tịch lưu vĩnh viên bóng đẻ, không thể giải khúc mắt. Hoa ngàn đêm ánh mắt sắc bén, vậy ngươi đối nàng rốt cuộc lạ ái. Vẫn là bởi vì ấy nấy không bỏ xuống được đâu. Phong tịch lưu một đốn, khuôn mặt tuấn tú thượng có một tia mờ mịt, này. Chính hắn cũng khó nói thanh, đời này hắn đã làm thiếu đạo đức sự kỳ thật cũng không ít, nhưng cảnh đời đổi rời, cơ hồ đều không bỏ trong lòng. Cô đơn đối bạch vàn búi, hắn trước sau không bỏ xuống được. Này rốt cuộc là ấy nấy vẫn là ái đâu. Năm tháng lưu chuyển như nước, lại là sáu năm qua đi. Này sáu năm chung, luôn luôn thích tìm hắn chơi cờ cổ giao tôn quân một lần cũng không lại đến quá. Không biết là bởi vì tìm được tân cờ hưu vẫn là lại có tân lạc thú Mà phong tịch lưu đảo thành nơi này khách quen Cách một hai năm tới một lần Mỗi một lần đều mang theo hắn cái kia nhìn qua không có gì tiến bộ tiểu bích xà 2265 chương 2265 đại kết cục Bất quá may mắn chính là đã chín năm qua đi Này tiểu bích xà không có chút nào biến lao dấu hiệu Vẫn luôn thủy nộn nộn, xanh rờn. Xem ra sống thêm cái vải thập niên không thành vấn đề. Mà bầu trời chín dương như cũng là như vậy đỏ rực, không có chút nào thay đổi. Đương nhiên, đế vũ thất cũng không có xuất hiện. Nàng rõ ràng liền tại đây chín dương thượng, chính là lại không cách nào nhìn đến nàng, vô pháp nghe được nàng, vô pháp chạm đến nàng. Cha, là đế vũ thất thích nhất bích tỷ xuân, đồ ăn là đế vũ thất ngày thường thích nhất đồ ăn. Là hắn thân thủ xào chế. Hoa Ngàn đêm mỗi lần bước lên chín dương đều phải mang lên này hết thảy, mỗi lần đều không chê phiền lụy mà làm tinh làm đủ. Hắn cũng không có đem trà hoặc là rượu hắt ở trên mặt đất hiến tế, mà là mỗi lần đều mang lên một trương bàn nhỏ, phóng hai song chén đũa, chính hắn một bộ, vì đế vũ thất cũng dự bị một bộ, giống mới thành thân kia hai ngày, hắn cùng nàng tương đối mà ngồi, vì nàng gắp đồ ăn, vì nàng rót rượu. "Tiểu thất, ta lại tân nghiên cứu chế tạo ra một cái tân món ăn." Ngươi nếm thử, hương vị thích chứ. Ngày này giống ngày thường giống nhau, hoa ngàn đêm lại sửa trị một bàn đồ ăn đi lên, cùng đế vũ thất cộng thực. Hắn rôi tay gắp một đồ ăn bỏ vào đối diện mâm chung. Giống thường lui tới giống nhau, đối diện mâm các màu tinh mị thức ăn đã mạo tiêm, lại như cũ không có người dùng ăn. Hoa ngàn đêm như cũ ăn mà không biết mùi vị gì, lại tinh mỹ lại ăn ngon mị thực không có thích người cùng hắn cùng nếm kia cũng là nhạt như nước Úc hắn ngẩng đầu nhìn nhìn kia thiêu đốt núi lửa cùng với mặt trên hạt trâu thân xác cảm đạm tiểu thất vì cái gì ngươi còn không trở lại là chê ta làm đồ ăn còn chưa đủ ăn ngon sao ta cảm thấy lại ăn ngon đồ ăn vẫn là đơn ăn được một ít như vậy khỏe với nhau hương vị toàn biến lạc một đạo kiều giòn thanh âm bỗng nhiên tự hắn phía sau vang lên hoặc bắt linh động hoa ngàn đêm bỗng nhiên cứng đở nhẹ buông tay chiếc đua rơi xuống đất đế vũ thất Hắn cư nhiên nghe được đế vũ thất thanh âm. Hắn đông nhiên ảo rất sao. Hắn tưởng quay đầu lại, rồi lại không dám. E sợ cho vừa quay đầu lại đó là công dạ chàng. Nơi này, ngươi nhất, thích cái nào đồ ăn. Hoa ngàn đêm ách thanh mở miệng, thanh âm hơi hơi phát run. Mặt sau không động tĩnh, Chẳng lẽ thật là một hồi hào ngộng? Hoa ngàn đêm nguyên bản đề cao cao tâm lại bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Là, không có thích sao. ta. Ta có thể vì ngươi lại làm hoa ngàn đêm tiếp tục nói chuyện, hắn không dám quay đầu lại. Sợ quay đầu lại đó là thấu xương tuyệt vọng. Còn có thể làm, bất quá, này đồ ăn có điểm lạnh, ta không thích ăn rau trộn. Mặt sau đế vũ thất thanh âm rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Nghe vào hoa ngàn đêm trong thai giống như trên đời nhất em thai âm nhạc. Hảo! Ta đây một lần nữa vì ngươi làm. Hoa ngàn đêm rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại. Ở hắn phía sau cách đó không xa, đứng một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, một thân thuần trắng áo, eo thon như tố, tóc đẹp như thác nước, thiếu ngữ doanh doanh, như cũ là năm đó bộ dáng. Nàng là hắn tiểu thất, vẫn là thần chiếu. Hoa ngàn đêm cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp. Thẳng tắp mà nhìn nàng. Không dám ra tiếng, cũng không dám tiến lên. Sợ vừa ra thanh, vừa lên trước, trước mắt người liền sẽ đột nhiên biến mất. Hắn thất vọng số lần quá nhiều quá nhiều. Đương kỳ tích một khi buông xuống, hắn đảo không thể tin được. Hắn đứng ở nơi đó, song quyền ở trong tay háo nắm chặt, một lòng nhảy không giống như là chính mình, toàn thân banh giống một cây thẳng tắp đầu gỗ. Nàng kia lông mi chớp ngáy mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi nhấp khởi, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một kia không xác định, hoa ngàn đêm, ngươi sẽ không không quen biết ta đi. Mệnh ta vừa tỉnh tới chuyện thứ nhất đó là tìm ngươi. 2266 chương 2266 Đại Kết Cục Nay biểu tình động tác, là tiểu thất không sai. Hoa ngàn đêm một lòng nhảy như nổi trống, chậm dại đi bước một tới gần, tiểu thất. Thanh âm ám ách không giống như là hắn. Dưới chân bỗng nhiên bị một viên cục đá một vướng, suýt nữa té ngã, vội lại đứng vững. Đế vũ thất không nói chuyện, chỉ là cười ngâm ngâm nhìn hắn. Rốt cuộc, hắn đi đến nàng trước mặt. Gần là có thể rõ ràng thấy rõ nàng ra thịt hoa văn. Hắn vươn đôi tay, chậm rãi xoa nàng gương mặt, hắn trên mặt nhìn chấn định, đầu ngón tay lại có chút run, tiểu thất, là người sao. Đế vũ thất không nói chuyện cũng không núp nhích, tùy ý hắn ngón tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hoạt động. Nàng biết, hắn có thể chạm đến nàng, cảm ứng kia phân chân thật. Quen thuộc xúc cảm, quen thuộc nữ tử mùi thơm của cơ thể, quen thuộc độ ấm. Hết thể hết thể đều là như vậy quen thuộc. Hơn nữa, nàng vẫn luôn ở chỗ này, không có biến mất. Hoa ngàn đêm ngón tay ở phát run, tâm cũng ở phát run. Thật lớn vui mừng cơ hồ đem hắn cả người bao phủ, làm hắn nhất thời tìm không thấy ứng có phản ứng. Chỉ dùng ngón tay một tấc tấc miêu tả nàng gương mặt. Đế vũ thất mắt to hình như có doanh doanh thủy quang, lại cười cổ linh tinh quái, sờ đủ rồi bãi. Hiện tại biết ta là ai? Hoa ngàn đêm bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lặc nàng lặc gắt gao Tiểu thất, thật là ngươi. Hắn lạc nàng lạc có chút đau, đế vũ thất lại thoáng như chưa rác, nàng cũng trở tay ôm chặt lấy hắn eo, đem đầu dựa ở hắn trong lòng ngực, thanh âm cũng đống như ách, là, là ta, ta đã trở về. Hắn phản ứng ở nàng dự kiến bên trong, cũng làm nàng cực kỳ vừa lòng. Không uổng công nàng đau khổ tu luyện đã nhiều năm, không uổng công nàng một chút ngưng tụ đã từng thất lạc hồn phách trọng sinh. Hắn liên tiếp nàng, nàng lại như thế nào sẽ bỏ được hắn. Uy, hoa thúc thúc, ngươi vừa rồi đem ta đưa ai. Đế vũ thất cảm thấy mỹ mãn mà hoa ở hắn trong lòng ngực, thuận miệng khai hắn vui đùa. Lại kêu ta thúc thúc. Kêu phu quân. Bằng không ta hoa ngàn đêm như cũ ôm chặt nàng eo, cái chán chống cái chán của nàng. Trong mũi là trên người nàng quen thuộc hương thơm, hoa ngàn đêm cơ hồ muốn say, uy hiếp cũng uy hiếp không nhiều ít uy hiếp lực. Bằng không thế nào. Đế vũ thất cố ý hướng hắn trong cổ thổi khí ngươi cắn ta a hoa ngàn đêm đôi mắt đống nhiên thầm, không ta ăn ngươi túi đầu hung hăng hôn lên nàng một cái làm người nóng mặt tim đập tiểu pháp hôn nồng nhiệt xong hoa ngàn đêm rốt cuộc buông ra nàng nhưng cũng gần là buông ra nàng cái miệng nhỏ thân mình như cũ cùng nàng gắt gao tưng rán làm nàng cảm ứng hắn lửa nóng hắn khát vọng tiểu thất ta từ ngươi hắn bỗng nhiên chặn ngang bế lên nàng hắn tưởng nàng nếu muốn điên rồi Hắn muốn mang nàng đi xem bọn họ tân ra. Đỏ thấm long hồ ly hỉ đuốc, đỏ thấm màn lưới, quen thuộc bình phòng, quen thuộc bàn ghế. Đế vũ thất nhìn phòng trong hết thảy, càng nhìn càng quen thuộc. Nơi này quả thực là nàng cùng hắn ở thương Nô cung thành thân khi hỉ phòng phiên bản, một chút ít cũng không thay đổi. Ngươi, đế vũ thất trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nàng lúc trước sắc thật thích kia hỉ phòng bố trí, thậm chí đã từng cùng hoa ngàn đêm thảo luận quá hồi long tộc về sau cũng muốn lộng như vậy một gian nhà ở lưu ra tới làm kỷ niệm. Lại không nghĩ rằng nàng không ở mấy năm nay, hoa ngàn đêm vẫn luôn ở như vậy một đống trong phòng chờ nàng. Như vậy vui mừng nhà ở, nếu mỗi ngày chỉ là cô đơn chiếc bóng một người độc nằm, nhìn không tới một tia hy vọng, hắn trong lòng sẽ là cái gì tư vị. Này chín năm, hắn rốt cuộc là hoài cái dạng gì tâm tình ở như vậy một đống trong phòng vượt qua. Viết đến bây giờ, thật sự đuổi không ra. Tranh thủ mai kia viết đại kết cục. 2267 chương 2267 thất thất kết cục. Ngươi mấy năm nay nhất định quá thực vất vả đi. Đế vũ thất nhịn không được lại ôm lấy hắn eo, nước mắt nảy lên tới, ở hốc mắt đổi tới đổi lui. Không vất vả, chỉ cần ngươi trở về, hết thảy liền đáng giá. Hoa ngàn đêm lại hôn lên nàng. Tự cùng nàng gặp lại sau, hắn liền vẫn luôn không buông ra qua nàng. Kích hôn, hưng hực khí thế. Làm chung quanh nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao Trong nhà nhiệt độ không khí bắt đầu có chút thái muội. Tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất hắn nhất biến biến kêu gọi nàng Không chê phiền lụy, hận không thể đem nàng lạc tiến chính mình xương cốt Bất luận cái gì lực lượng cũng tách ra không khai Hắn khát vọng nàng, khát vọng toàn thân phát đau Đã từng cơ hồ ở trên người hắn biến mất nào đó khát vọng nhanh chóng Ở trong thân thể hắn thức tỉnh, lan tràn Hắn nóng lòng cùng nàng hoàn toàn hợp thành nhất thể cảm thụ nàng chân thật, nàng ấm áp, hắn một bên hôn sâu nàng, một bên ôm nàng bắt đầu hướng mép giường mang, vương, đế vũ thất rốt cuộc cùng hắn kết hôn từng có mấy ngày, tự nhiên thập phần minh bạch hắn tứ chi ngôn ngữ, mắt thấy nàng phải bị đưa tới mép giường, nàng rốt cuộc thở hồng hộc vươn một bàn tay ngăn trở hắn, không, không thể, không thể, hoa ngàn đêm khơi mà mi, hắn tuy rằng giờ phút này tình nhiệt như hỏa, nhưng đế vũ thất bỗng nhiên tiêu đỉnh. Hắn cũng chỉ có dừng lại phân. Hắn hiện tại không đành lòng miễn cưỡng nàng một chút. Chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một chút. Hắn dừng lại động tác, túi đầu nhìn nàng, vì cái gì không thể. Thanh âm ách kỳ cục. Bọn họ nguyên bản là phu thê không phải sao. Phu thê cựu biệt gặp lại làm điểm cái gì thực bình thường đi. Đế vũ thất xin lỗi mà nhìn hắn, nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Cha ta nói ở ngươi không chính thức hướng lạc ra sơn cầu thân trước. Ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. À, hoa ngàn đêm hôm nay đã chịu kích thích quá nhiều, cân não chậm gì gì xoay một lát rốt cuộc phản ứng lại đây. Đống nhiên mở to hai mắt, cha ngươi nói. Ngươi gặp qua cha ngươi. Nàng không phải vừa mới ở kia chín ngày mặt trên trọng sinh sao. Đế vũ thất nói, đương nhiên gặp qua, ta chính là ở lạc già sơn thức tỉnh, là cha sống lại ta à. Hoa ngàn đêm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn hít một hơi. Đem đế vũ thất ôm vào trong ngực ngồi xuống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoan, ngươi nói cho ta. Đế vũ thất ngoan ngoãn làm hắn ôm, có một số việc nàng cũng không tưởng giấu giếm hắn, cho nên hoa ngàn đêm thực mò đã biết toàn bộ sự tình chân tướng. Nguyên lai, khi đó thần chiếu vừa mới hóa thân chính dương, đế thích gâm vợ chồng liền đã đến. Đế thích gâm cùng hoa vô hương đi cứu vũ hóa một nửa thiên đế, mà phượng thanh vũ tắc bay thẳng thượng chính dương. Dùng nữ hoa chi tâm đi đổi lấy thần chiếu người hồn, cũng chính là đế vũ thất chủ hồn. Đổi, tự nhiên là đổi ra tới. Mà nếu muốn làm đế vũ thất hoàn toàn sống lại, khôi phục nguyên trạng, nhất định phải tìm về kia hai hồn bảy phách. Đây là một cái cực kỳ gian nan công trình, thành công tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ. Chẳng những yêu cầu tụ hồn giả phải có cực tinh thuần pháp lực, cũng muốn cầu bị sống lại giả phải có cực cường sống lại dụ cầu tài hành đế thích gâm vợ chồng đem đế vũ thất người hồn mang về lạc gia sơn liền bắt đầu xuống tay nàng sống lại việc lạc gia sơn có tụ hồn trâu đế thích gâm đem nàng người hồn giam cầm này thượng sau đó dùng nàng người hồn chiêu tụ mặt khác hồn phách nhưng bởi vì thần chiếu sống lại khi chín hồn đối đế vũ thất thân thể đánh sâu vào quá lớn đem trên người nàng vốn có hai hồn bảy phách toàn bộ phá hủy cũng không biết cấp xé thành nhiều ít phiến tệ đến cái nào góc xó xình đi căn bản không thể nào tìm Thậm chí cũng không từ ngưng tụ Ở bắt đầu giai đoạn Này công tác cơ hồ vô pháp tiến triển Căn bản vô pháp tìm được nàng mặt khác hồn phách 2268 chương 2268 thất thất kết cục Ở bắt đầu giai đoạn Này công tác cơ hồ vô pháp tiến triển Căn bản vô pháp tìm được nàng mặt khác hồn phách Thẳng đến sau lại Hoa ngàn đêm ở tại trên tinh cầu này Mỗi ngày ở chín dương thượng cùng nàng nói chuyện Nói cũng kỳ quái Nàng hồn phách tựa hầu nghe tới rồi hoa ngàn đêm kêu gọi, bắt đầu một kia một kia hướng tụ hồn châu thượng ngưng tụ. 9 năm. Nàng hồn phách ngưng tụ 9 năm, rốt cuộc toàn bộ tìm được toàn bộ chữa trị, mà ở đế thích gâm pháp lực dục sinh hạ, đế vũ thất rốt cuộc thành công sống lại, khôi phục buồn bạo. Ngươi là nói, ngươi cha mẫu thân ở 9 năm trước liền đem ngươi chủ hồn đổi ra. Hoa ngàn đêm thanh âm khinh phiêu phiêu. Kia một đôi phu thê cư nhiên lúc ấy không nói cho hắn làm hắn tại đây viên chim không thèm để trên tinh cầu ngây ngốc mà vô vọng mà chờ quá vô lương chẳng sợ ám chỉ hắn một câu cho hắn một tia hy vọng cũng hảo đúng vậy này chín năm ta vẫn luôn ở lạc giả sơn tụ hồn châu đế vũ thất giải thích lại nhìn nhìn hắn bỏ thêm một câu cha nói ngươi hỏi cũng không hỏi liền cưới ta thật sự không cho hắn mặt mũi cho nên muốn cho ngươi một cái giáo hấn hoa ngàn đêm này giáo hấn cũng quá khắc sâu Quá độc các đi. Làm hắn ở tuyệt vọng trong địa ngục một mình bồi hồi nhiều năm như vậy, rõ ràng một câu sự. Ngươi trách ta tra mẫu thân. Kỳ thật cha ta mẫu thân không nói cho ngươi còn bởi vì một chút, ngươi ở chỗ này mỗi ngày cùng ta nói chuyện có thể làm ta mặt khác hồn phách chậm rãi ngưng tụ đế vũ thất tiếp tục giải thích, cái miệng nhỏ nhấc lên, thẳng tóc nhìn hắn, ngươi thật sinh bọn họ khí. Hoa ngàn đêm thở dài một tiếng, túi đầu ở nàng cái miệng nhỏ thượng một mổ, yên tâm ta không sinh khí, là bọn họ làm ngươi thành công sống lại, ta cảm kích còn không kịp, lại như thế nào sẽ thật sinh bọn họ khí. Hắn chỉ là bắt đầu nghe được thời điểm có chút bị chơi cảm giác, nhưng sau lại tưởng tượng, đế thích gâm vợ chồng làm như vậy tuy rằng có trừng phạt hắn ý tư ở, nhưng căn bản nhất nguyên nhân cũng là vì làm hắn tiểu thất sớm ngày sống lại. Như vậy tưởng tượng dưới, hắn còn có cái gì nhưng oán giận, có thể trách tội, thật không tức giận đế vũ thất còn có chút không yên tâm đương nhiên thật không tức giận hoa ngàn đêm cơ hồ muốn nhấc tay thể vậy là tốt rồi đế vũ thất thở phào nhẹ nhõm ra đây cha đưa ra điều kiện hoa ngàn đêm nhất thời không chuyển qua tới điều kiện gì chính là muốn ngươi chính thức hướng lạc giả sơn cầu thân a đế vũ thất dùng tiểu nắm tay đấm hắn một chút hoa ngàn đêm không chút do dự này đương nhiên Ta nguyên bản liền tính toán chờ cha ngươi mâu thân trở về hướng bọn họ chính thức cầu hôn. Thực hảo. Đế vũ thất nhảy dựng lên, thong thả ung dung mà sửa sang lại trên người quần áo. Ta đây nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi trở về. Hoa ngàn đêm một phen kéo lấy nàng, về nơi đó đi. Đương nhiên là lạc giả sơn A. Đế vũ thất vung tay lên, tránh ra hắn nắm giữ, doanh doanh cười. Ta ở lạc giả sơn chờ ngươi tới cầu hôn, còn có. Ta muốn trên đời này nhất long trọng hôn lễ. Ta chờ ngươi nha. Quay người lại, nàng tại chỗ biến mất. Hoa ngàn đêm. Theo sau lại thần tiên trí ghi lại, long tộc thánh chủ hoa ngàn đêm lấy hỏa tiễn tốc độ đi lạc già sơn cầu thân. Nghe nói, liền sông đế thích gâm sở thiết 9981 đạo quan khẩu. Rốt cuộc thành công đả động một sơn lạc già sơn đệ tử, sôi nổi vì hắn nói tốt, cầu tình. Rốt cuộc làm đế thích gâm lỏng kim khẩu, đồng ý gả nữ. 2.269 chương 2.269 thất thất kết cục. Lại nghe nói, Long tộc Thánh chủ hoa ngàn đêm cùng lạc gia sơn tiểu đế cơ hôn lễ làm cho xưa nay chưa từng có long trọng. Tam sơn ngũ nhạc, tứ hải bát hoang thần tiên cùng nhau tới chúc mừng. Cơ hồ tê phá lạc gia sơn cùng Long tộc Thánh địa cạnh cửa, thực cơ động liền khai hơn một ngàn bản. Ngàn đêm, lần này cổ giao tôn quân như thế nào không có tới? Hắn không phải ngươi bạn vong niên sao? Thân hôn đêm, đế vũ thất rốt cuộc nhớ tới chuyện này. Tự nàng sống lại sau, còn trước nay chưa thấy qua vị này lệnh tôn. Hắn tới không được. Hoa ngàn đêm lắc đầu. Vì cái gì? Đế vũ thất mở to hai mắt, tuy rằng vị này lệnh tôn là trên trời dưới đất đệ nhất khó thỉnh nhân vật. Nhưng nàng cảm thấy lấy hoa ngàn đêm cùng cổ giao tôn quân quan hệ cá nhân, cổ giao tôn quân sẽ đến phủng cái này chàng. Ân, không vì cái gì, hắn phàm tâm động. Hạ giới đầu thai làm người đi. Hoa ngàn đêm khinh phiêu phiêu ném một cái bom ra tới. a Đế vũ thất trương đại cái miệng nhỏ, bộ dáng giống gặp xét đánh, lệnh tôn cư nhiên sẽ đi đầu thai. Hắn đầu sát hư rồi. Phóng tôn quý nhất thần tiên không làm đi làm phàm nhân, hắn như thế nào sẽ có cái này ý niệm? Chịu cái gì kích thích? Hoa ngàn đêm có chút trột dạ, cổ giao tôn quân đi đầu thai giống như có hắn lửa dối công lao. Hắn khụ một tiếng. Theo thê tử nói phong nói, đúng vậy, đại khái hắn đầu góc thật đường ngắn bãi. Đế vũ thất kinh ngạc qua đi, bắt đầu hứng thú bừng bừng, Kia hắn đầu thai thành ai. Chúng ta đi nhìn một cái. Nàng thật muốn nhìn xem cổ giao tôn quân đầu thai thành nhân sẽ là bộ dáng gì, còn như vậy tốn túng, túng sao. Hoa ngàn đêm một phen đệ lại nàng, hắn đại khái là sợ chúng ta quấy nhiều hắn bãi, không đầu thai ở thế giới này, mà là ở một cái gì thời không, Ngươi nhìn không tới hắn. Dị thời không? Vậy ngươi làm sao mà biết được? Đế vũ thất buồn bực. Đây là, Long trực giác. Hoa ngàn đêm mặt không đổi sắc mà lừa dối, trên thực tế là Long một khác chi nhánh huynh đệ trúc Long nói cho hắn, còn làm hắn nhất định phải bảo mật. Đế vũ thất rõ ràng không mấy tin được, ngươi lại lừa dối, ta như thế nào không nghe nói Long có này phân trực giác. Hoa ngàn đêm cúi đầu hôn đi, tiểu thất, Long tiềm năng vô cùng vô tận, ngươi khai phá lâu rồi liền minh bạch. Đế Vũ thất thở hồng hộc mà đẩy ra hắn, liếc xéo hắn, ngươi tiềm năng nhiều như vậy, vậy ngươi nói hắn ở kia dị thời không tên là cái gì? Lâu Ngàn Nguyệt. Hoa Ngàn Đêm đáp cực kỳ trôi chảy. Nguyên lai like vẫn là tên này a, kia hắn pháp lực khẳng định cũng mang đi. Không có, hắn chỉ mang đi một cái tên, pháp lực, ký ức hắn một mực tự mình phong ấn, hiện tại chính là một bình thường phàm nhân hài tử, vẫn là trong hoàng cung hài tử Hoa Ngàn Đêm thân nhẹ. Rất bội phục vị này lệnh tôn dũng khí. Nghe nói nhân gian trong hoàng cung hải tử sẽ vì quyền lợi đua cái ngươi chết ta sống, đấu tới đâu đi đế vũ thất bắt đầu vì cổ giao tôn quân lo lắng. Bằng vị này lệnh tôn trí tuệ, ngươi cho rằng nhân gian những cái đó hải tử sẽ là đối thủ của hắn. Hoa ngàn đêm nhẹ điểm một chút đế vũ thất tiếu muối Chính là hắn pháp lực toàn đã không có, lại không ký ức, đế vũ thất còn tưởng cái cọ. Hoa ngàn đêm lại không kiên nhẫn lên xuân tiêu nhất khắc thiên kim hắn nhưng không nghĩ tại như vậy tốt đẹp thời khắc cùng tiểu thê tử đàm luận nam nhân khác hắn dứt khoát thẳng hôn xuống dưới phong bế thê tử lại nhải cái miệng nhỏ tiểu thất tối nay là chúng ta ngày lành không được tưởng nam nhân khác tới nhìn ta cảm thụ ta đêm chính trường ma cảnh xuân liền ở đêm lặng trung chậm rãi bày ra mở ra bởi vì mãn ngàn tự mới thu phí cho nên dưới nội dung không thu phí hà rốt cuộc Tiểu thất kết cục rốt cuộc cũng viết xong, này vốn cũng xem như chính thức kết cục. Nguyên bản tính toán ở du lịch trước kết thúc, không nghĩ tới không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là không đổi ra tới. Mà ở lữ đồ chung cũng xác thật không có thời gian gõ chữ. Cho nên chỉ hoãn đến bây giờ. Thân nhóm thứ lôi ha. Quyển sách này đã xuất bản, xuất bản nội dung lược có cải biến, xuất bản tên là từng bước kinh hoa, cảm thấy hứng thú đồng hài có thể đi đường đương, chắc tuyệt. Đào bảo lục soát lục soát xem. Mua thư lưu bình giả có cơ hội đạt được một mục định chế tinh mỹ tiểu quà tặng ha. Tưởng mua thư giả mời vào đàn, 1944 193 năm Viết xong này buồn mục mục phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nên sách mới đại khái muốn tới tháng 10 mới có thể khai, làm chúng ta 10 tháng gặp lại. Tự thư viện sửa bản tới nay, mục mục thu được rất nhiều bằng hưu đánh thưởng, đầu phiếu, vì mục mục văn gia tăng rồi rất nhiều tích phân. Một mục thập phần cảm kích, ở chỗ này một mục bái tạ. Dưới là đánh thưởng quá một mục người đọc, hoán hoán miêu ra cẩn tuyên công tử người kêu biện hân lá phong tiểu quân lăng mạch tiên vân quên đi chi hoa quả quả 3.224 thư hữu 1.306.5.3.2419 mộng hồi đường triệu bị ẩn xìn 128 hán bảo không phải bao quả cam, lá phong. Nam nam quá mà lá phong. Tiểu cựu ca thiện xúc ly thỉnh kêu ta củ cải quân phong hạ ly chỗ chống ố vương thiển ngâm nhẹ ngữ bọc biển tiểu tây tím nguyệt lớp thủy a sơ sơ nguyệt ngầm khuynh tịch nhan thư hữu một ba tám sáu chín hai sáu sáu bảy hai tím cấm thần thư hữu một dấu bốn tám một sáu ba năm chín tám giấu ở trên cây miêu thư hữu một năm bảy một sáu bảy sáu ba hạ phong chính lệnh tiểu manh lạc y. y. la phong Tiểu Vũ tím cấm chi chủ Giang Điểu Phương Tuyết tìm thu thư hữu 1170541853 cung dạng nhi tây gia khuyên công chúa bệnh khế viết thư hữu 10652185657 tháng chi mạng Diễm thư hữu một mươi một trăm tám mươi chín hai sáu năm trăm chín thư hữu một ba bốn một ba một tám chín hai heo bát tàu thư hữu một tám tám ba một tám một chín tám thư hữu một chín năm tám hai ba ba bảy bốn sáu thư hữu một hai một bốn ba bảy bốn bốn thư hữu một ba năm tám sáu bốn một hai tám sáu thư hữu một bảy một bảy thư hữu một nghìn chín tám ba sáu sáu sáu hai bốn vẽ tranh thương tiếc năm xưa văn văn một mươi một bích ly thư hữu một tám sáu một hai bốn năm tám tám sáu tam thúc tam thúc thư hữu một bốn không sáu một sáu tám một hai bốn thư hữu một sáu chín chín tám hai bốn năm sáu bốn thư hữu một hai ba bảy năm ba một năm bảy không thư hữu một sáu không hai bảy hai bảy chín tám chín cố hạ dương ngàn thuần quả quả nửa điểm mực nước hai nghìn hai trăm bảy mươi chương hai nghìn hai trăm bảy mươi sách mới báo trước quyển sách này rốt cuộc kết thúc nghỉ ngơi mấy tháng này mấy tháng cũng gió nổi mây phun đã xảy ra rất nhiều sự làm một một một lần mở mịt. Không biết hay không nên kiên trì đi xuống, hay không nên thủ vững. Từ vào cuối tháng 9, mục mục gờ gờ mới bù, hoài trạc thường thường có người đọc tới gõ, dò hỏi tân văn sự tình. Cái này làm cho mục mục thực cảm động. Cảm ơn đại gia còn chưa quên mục mục, còn có thể tại này chờ đợi mục mục. Nay phân chờ đợi cảm động ta, không khác nói, mục mục chỉ có dùng phát tân văn tới báo đáp. Tân văn tích cốc bản thảo chung tháng này hẳn là có thể phát ra tới. Làm chúng ta tiếp tục ở bên nhau cười, cùng nhau khóc Sách mới như cũ là xuyên qua văn Chỉ mong lần này có thể cho đại gia bất đồng cảm thụ Ta đã trở về, thân ái nhóm, các ngươi còn ở sao? Còn có bao nhiêu người tại đây thủ vững? Một một không cầu khác, chỉ cầu các ngươi giẫm một cái dấu chân Làm ta phát hiện các ngươi còn ở 2271 chương 2271 Đế Thích Âm Cùng Lạc Thanh Vũ xuyên qua nhân sinh Phi cơ trực thăng ở mây trắng trung thuận gió phá sương mù, từng đợt từng đợt mây trắng thường thường tại bên người sẽ qua. Lạc thanh vũ ngơ ngẩn mà nhìn thuần thục thao tác đế thích âm, chân chính tin tưởng hắn xác thật đã từng là hạ hướng vãn. Này thao tác, quá cường hãn, quá thuần thục, như không phải đã từng thực tế điều khiển quá nhiều lần, liền tính là hai thế thiên tài cũng không có khả năng không thể dạy cũng hiểu đến nước này. Đây là đế thích âm nghiên cứu ra luân hồi bàn về sau. Bọn họ xuyên qua đệ nhất lữ. Lạc thanh vũ đệ nhất nghĩ đến chính là nàng làm lạc thanh vũ khi quê nhà, thế kỷ 21 Trung Quốc. Nàng ngày đó cùng hạ hướng vãn đồng quy vô tận, nàng thân nhân nàng bằng hữu tìm không thấy nàng, không biết sẽ cấp thành bộ dáng gì. Cho nên nàng đem xuyên qua trạm thứ nhất thiết lập tại nơi này. Đế thích thâm tự nhiên thuận theo nàng, hắn lần đầu tiên thao tác luân hồi bàn liền thập phần tinh chuẩn. Hai người xuyên qua lại đây niên đại là 2013 đầu năm. Khoảng cách lạc thanh vũ năm đó xuyên qua đi qua hai tháng. Hai người rất xuống địa điểm cũng cực có kỷ niệm ý nghĩa. Đúng là kia chỗ hoang vắng huyền ngai. Trên vách núi hết thể như cũ, đá lởm trầm tảng đa lớn, tan phải đá. Dưới vực sâu có biển rộng sóng gió ở quay cuồng va chạm, phát ra trăm ngàn năm bất biến tiếng gầm gừ. Hết thể đều dường như đã có mấy đời, ai có thể nghĩ đến bọn họ vòng đi vòng lại còn có thể lại đâu trở về. Đế thích thâm tay vịn tảng đa lớn. Từ từ mở miệng, thanh vũ, chính là ở chỗ này, ta tưởng hướng ngươi cầu hôn, cho ngươi một cái kinh hỷ lớn, ngươi vẫn đứng ở nơi này cho ta lạnh lùng thương, muốn ta mệnh. Hãn, có thể hay không đừng nhắc lại này cha. Lạc thanh vũ hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải cũng sấn ta chưa chuẩn bị, ôm ta lan ngai, cùng ta đồng quy vu tận. nay có thể thấy được ngươi lúc ấy cũng không phải chân chính yêu ta, bằng không ngươi như thế nào bỏ được. Đế thích thâm thở dài. Ngu ngốc, chính là bởi vì luyến tiếp ngươi mới có thể ôm ngươi lăn nhai. Ta tưởng ta khi đó thật là thích ngươi thích điên rồi, vì có thể cùng ngươi chân chính song túc song phi, ta phản ra hắc cưng tập đoàn, bị bên kia lão đại phái người đuổi giết ta vô số lần, ta giết hắn tám đắc lực thuộc hạ, lại bắt cóc con của hắn, mới làm hắn cùng ta ký tên không can thiệp chuyện của nhau điều khoản, đối ta thả tay. Ta đạt được tự do phía sau, mới dám hướng ngươi cầu hôn. Ta khi đó cho rằng sẽ cùng ngươi dắt tay cả đời, không nghĩ tới ngươi lại cho ta một thương. Ta cũng tưởng buông tha ngươi, chính là ta lại không căm lòng. Ta sợ ta đã chết ngươi lại sẽ trở thành nam nhân khác thế tử, cho nên một liều liền ôm ngươi lăn huyền nhai. ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là. Thích, ngươi liền tìm lấy cớ đi. Lạc thanh vũ nhếch môi. Trong miệng như vậy chào hắn, trong lòng lại là tin tưởng. Nàng vị này thân thân phu quân vô luận là bản tôn vẫn là làm hạ hướng vãn phân thân, chiếm hữu dục không phải giống nhau cường, thuộc về đồ vật của hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước. Đế thích thâm một thân bạch đi đi đứng ở nơi đó, gió thổi đến hắn áo bào trắng liệt liệt bay múa, tựa dục thuận gió mà đi. Lạc thanh vũ ôm cánh tay nhìn hắn, ngươi liền tính toán như vậy cùng ta về nhà. Như vậy hắn đi đến trên đường cái tỷ lệ quay đầu tuyệt đối là 200%. 89/10 tạo thành giao thông tắc nghẽn. Đế Thích đâm trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, không biết khi nào, nàng lại biến trở về ở hiện đại khi bộ dạng. Một đầu tiếu lệ tóc dài, an mặc gợi cảm thời thượng, làn da tinh tế trắng nõn, hai mắt đại mà có thần, hơi hơi đổi hướng gian sóng mắt dục lưu, câu nhân hồn phách. Lông mi cong vút, hơi hơi mỉm cười thời điểm, má bên một bên một cái má lún đồng tiền. Đế Thích Âm thân hình vừa chuyển, bạch quang hiện lên hắn cũng biến ảo dung mạo một thân cắt may khéo léo tây trang thân hình cao lớn đĩnh bạn bộ mặt thanh tuấn nhu hòa một đôi mắt thanh triệt như tuyền liễm diễm sinh sóng cả người sơ lãng như ngọc tựa như nhà bên ca ca đúng là hạ hướng vãn khi bồn mạo lạc thanh vụ khoẻ môi vừa kéo ngươi dùng cái này thân phận cùng ta hồi tổ chức đế thích gẫm đôi mắt chật lóe có gì không thể ta các đồng bạn sẽ sống bổ ngươi từ hôm nay trở đi Bắt đầu viết nam nữ chủ hiện đại sinh hoạt, đại gia coi như giải buồn đi. Ha ha! 2272 chương 2272 đế thích gâm cùng lạc thanh vũ hiện đại sinh hoạt 2. Ách! Ta đây rửa mắt mong chờ. Đế thích gâm không để bụng. Hai người lại lần nữa trở lại thành thị, nhìn quen thuộc cao ốc building, xa hoa trụy lạc, đều có một loại nói không nên lời cảm giác. Sư phụ, người ở chỗ này có hay không mặt khác thân nhân? Lạc thanh vũ tin khẩu do hỏi. Năm đó hạ hướng vãn hẳn là có thân thích đi. Nói không chừng nàng còn có cái bà bà gì đó. Có. Đế thích thơm trả lời ngắn gọn. Thực sự có. Cái gì thân nhân A? Đế thích thơm giơ tay xoa xoa nàng đầu, thông thả ung dung phun ra ba chữ, ngươi, thê tử. Lạc thanh vũ hát tuyến, ta là hỏi trừ ta ở ngoài. Ta là cô nhi, ở sát thủ trại tập trung lớn lên. Đế Thích Âm trả lời nước gợn không dậy nổi. kia thật đáng thương. Lạc thanh vũ là biết loại địa phương kia, quả thực giống như là dưỡng ngao khuyển, là mấy trăm hải tử ở bên trong cho nhau tàn sát, cuối cùng cũng liền sống hạ ba bốn người, này ba bốn nhân tài có thể trở thành cao cấp nhất sát thủ. Như vậy phi người hoàn cảnh này ác liệt trình độ cơ hồ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới cường đại như Đế Thích Âm, hán kia một sợi hồn cũng từng gặp quá loại này đãi ngộ. Lạc thanh vũ nhìn về phía đế thích hơm ánh mắt có một tia thương hại. Thanh vũ, ngươi có phải hay không rất đau lòng ta? Đế thích hơm ánh mắt sâu thẳm. Lạc thanh vũ thở dài, ta vì khi đó ngươi đau lòng. Anh, kia vi phu cho ngươi một cái đau lòng ta cơ hội, lộng chiếc xe thể thao khai về nhà nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lạc thanh vũ, nàng hoành hắn liếc mắt một cái, ta cảm thấy chúng ta không cần phí cái kia kính nhi, trực tiếp bay trở về đi không tốt. Đế thích âm thong thả ung dung, thành thị này có quân dụng gia đa, ngươi là tưởng bị quân đội coi như vật thể bay không xác định dùng đạn pháo hoanh xuống dưới. Đảo! Nàng đã quên này cha! Gia hỏa này từ khôi phục hạ hướng vãn ký ức về sau, giống như hiểu hiện đại khoa học tri thức so nàng còn nhiều. Kỳ thật chúng ta có thể ẩn thân. Lấy hai người bọn họ công phu, ẩn thân mà đi căn bản sẽ không có người phát hiện. Đế thích âm cười, ôm lấy nàng liền đi. Ta cảm thấy chúng ta nếu trở về thế giới này, vẫn là quá một quá người thường sinh hoạt tương đối có ý nghĩa. kia lộng xe nhiệm vụ. vi phu sẽ thu phục. Dân dân sở bán ra chỗ bán xe tiểu thư cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi. Cao hứng điên rồi. Kích động điên rồi. Ở tới gần tan tầm thời điểm, nàng marketing đại sảnh đống nhiên nên đón hai vị khách nhân. Nam tuấn Mỹ như pho tượng, nữ tú Mỹ như minh tinh điện ảnh, hai người cầm tay mà nhập quả thực liền song bạo mọi người trong mắt. Bọn họ tướng mạo đảo không phải kinh thiên địa, quỷ thần khiếp cái loại này, nhưng quanh thân lại có một loại nói không rõ hảo khí chất, cảnh đẹp ý vui rất nhiều, còn làm nhân tâm sinh kính sợ. kia nam tử vừa tiến đến liền yêu cầu xem rồi, rồi sơ hảo ảnh, hướng dẫn mua tiểu thư tự nhiên là nhiệt tình vạn phần mà đem bọn họ lánh qua đi xem. Bất quá, lúc ấy hướng dẫn mua tiểu thư cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Gần nhất là hai người kia tuy rằng đều là áo mũ trình tề, lại đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có này, năng lực mua loại này xe thiếu chi lại thiếu. Thứ hai này xe dù sao cũng là danh xe, giá cả xa xỉ, giống nhau tới mua khách hàng đều sẽ khảo sát lại khảo sát, hiểu biết tính năng, hiểu biết giá cả, đương nhiên còn muốn thử xe gì đó. Liên tính là muốn mua sắm khách hàng cũng sẽ không tới lần đầu tiên liền mua sắm. Liền tính là cái loại này vung tiền như rác hào môn thiếu gia, nhiều nhất trước giao cái tiền trả trước liền rất ghê gớm. Lại không nghĩ rằng này hai cái khách hàng chỉ vây quanh mấy chiếc xe dạo qua một vòng, liền tuyển định một cái, còn soát tạp giao toàn khoản. Cái này phiên ngoại kỳ thật chính là ngọt sùng văn ha. Cũng không phải xuất bản thư tân kết cục, hoàn toàn bất đồng nội dung. Cái này xem như điểm tâm ngọt. 2.273 chương 2.273 đế thích âm cùng Lạc Thanh Vũ hiện đại sinh hoạt 3. Dòng xe cộ như hà, lấp lánh nhấp nháy, vốn lượn về phía trước. Sư phụ, ngươi từ nơi nào làm ra thẻ ngân hàng? Biến ra. Lạc Thanh Vũ có một ít buồn bực. Hắn biến ra đồ vật đã lấy giả đánh cháo đến trình độ này. Cái kia, ngân hàng trung đống nhiên bị hoa đi nhiều như vậy tiền có thể hay không báo nguy. Lạc thanh vũ bắt đầu tự hỏi loại này khả năng tính. Nguyên bản chính là của ta, ngươi nghĩ đến đâu đi? Đế thích thâm một bàn tay thuần thục lái xe, một bàn tay đem lạc thanh vũ ôm trong ngực chung. Ngươi ở hiện đại cư nhiên có nhiều như vậy tiền. Bằng không như thế nào giữa ngươi? Nhớ trước đây ta chính là liều mạng tiếp sống làm, chỉ nghĩ hôn sau cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. đế thích thâm thanh âm sâu kín. Nguyên lai, like. năm đó hạ hướng vãn vì nàng làm nhiều như vậy. Lạc thanh vũ cảm động, dùng đầu ở hắn trong lòng ngực cọ một cọ, về sau ngươi liền bảo trì này phó tướng mạo đi. Ta cảm thấy vẫn là ái hạ hướng vãn nhiều một ít. Đế thích âm. Hắn như thế nào cảm giác chính mình muốn ăn chính mình giấm. Hướng vãn, ta có điểm tưởng niệm ngươi làm đồ ăn, không bằng chúng ta về nhà làm. Lạc thanh vũ giống một con mèo dường như ở hắn trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Hảo. Đế thích âm tưởng cũng có xúc động, ngươi bồi ta đi mua đồ ăn. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, hơi cho mày, lúc này bán rau dưa không mới mẻ, ta mang ngươi đi đất trồng rau. Mở ra xa hoa xe thể thao đi trộm đồ ăn, tình cảnh này nghĩ như thế nào như thế nào không khỏe. Hai người ở đất trồng rau đổi tới đổi lui, lạc thanh vũ đời này không ăn ít đồ ăn, nhưng thân thủ hái rau lại là phá lệ đầu một hồi. Nàng hưng phấn mà ở các loại đất trồng rau đi qua, thỉnh thoảng trích mấy cái. Đình! Thanh vũ! Ngươi đem nhân ra đồ ăn hạt giống hái được. Đế thích gâm liếc mắt một cái thoáng nhìn nàng hái xuống rau xanh bật cười. Hán cái này tiểu thê tử chuyên chọn lớn nhất trích, lại không phải chọn nhất nộn. Nguyên lai like hái rau còn có nhiều như vậy đạo đạo. Lạc thanh vũ ngừng tay, quay đầu xem đế thích gâm trích mấy thứ, quả nhiên nhất thủy nộn, nhìn qua khiến cho người rất có môn ăn. Sư phụ, ngươi cho ta nói một chút hái rau yếu điểm đi. Không cần, vì sư hiểu liền có thể. Ngươi phụ trách ăn là được. Đế thích thâm thuận tay đem đa đoán xuống dưới đồ ăn đưa tới nàng trong tay, tới, giúp ta cầm. Tôn quý vô cùng đại quốc sư ở nhân ra vườn rau trộm đồ ăn. Lạc thanh vũ cơ hồ tưởng cho hắn biết cái đưa tin phát ra đi, nhất định có thể hành động lục giới. Ở buồn cười rất nhiều, trong lòng lại ấm áp, hắn đời này không biết yên lặng vì nàng đánh vỡ nhiều ít không có khả năng. Hướng vãn, ngươi này đó kỹ năng khi nào học. Hán từ nhỏ ở sát thủ trại tập trung trung lớn lên, theo đạo lý nói, không nên sẽ học này đó vụn vặt ra sự. Nhận thức ngươi lúc sau. Đế thích âm trả lời vân đạm phong khinh, khi đó ngươi ăn quá kém. Lạc thanh vũ, nàng khi đó sắc thật ăn giống nhau, không phải kêu cơm hộp chính là đi tiệm ăn. Cực nhỏ chính mình nấu cơm. Ngẫu nhiên làm một lần, cũng chính là nấu cái mì ăn liền mà thôi. Nhưng nhận thức hạ hướng vãn không lâu. Nàng liền quỳ gối ở trung nghệ của hắn dưới, cam tâm tình nguyện cùng nàng ở chung. Đương hai người lái xe tiến vào Lạc Thanh Vũ đã từng cư trú tiểu khu khi, nhìn đến cổng thượng bảo vệ cửa một đôi mắt mở to so như mắt còn đại, "Lạc, Lạc tiểu thư, ngài đã trở lại." Lạc Thanh Vũ cười cười, "Đúng vậy, đã trở lại." Nhìn đến bảo vệ cửa quen thuộc mặt Lạc Thanh Vũ hơi có chút cảm khái. Ở này đó người trong mắt, nàng bất quá biến mất hai tháng, nhưng đối nàng tới nói Lại là cực dài dòng nhân sinh. Bảo vệ cửa đầy mặt hâm mộ mà nhìn bọn họ lái xe đi vào. Vị này lạc tiểu thư cũng không biết đi nơi nào đãi vàng cư nhiên cùng bạn trai mua siêu xe. Ai, không đúng, vị này lạc tiểu thư trong nhà hiện tại hẳn là có người a Hôm nay đi vào một đống người. 2274 chương 2274 sách mới. Sách mới. Sách mới. Một mục sách mới thiên hạ vị xính. Thịnh sùng tiêu ngạo phi rốt cuộc thô tuyến điểu. Thân nhóm đi cất chứa, đầu phiếu, đọc nha cho ta tiếp tục gõ chữ tin tưởng cùng dũng khí. Chủ tuyến chính là một cái tiêu ngạo nữ tờ cờ phúc hắc lang chuyện xưa. Nội dung tóm tắt, nữ quan, thái tử chắc phi muốn ôn nhu thiện lương, cử chỉ đoan trang, lấy thái tử vì tiên. Thiêu thanh đề, cốt đi. Thì không hiếm lạ làm tiểu lão bà. Phía chính phủ phiên bản, thánh nữ khổ luyến thái tử. Nề hà thái tử luyến này mội, thánh nữ hiên ngang lẫm liệt thế mội mội thượng giản tế, thành toàn một đoạn hoàn mỹ tình yêu. Thiêu thanh đề, vô nghĩa, tỷ la bị buộc, tỷ xong việc thành công tàn nhẫn ném cha nam, tấu chết trả sanh ký nữ. Phía chính phủ thông cáo, trên đại lục thần bí nhất cao quý phong hồi cùng chủ tướng muốn nên thu thánh nữ, thánh nữ chung được như ý nguyện. Tiêu thanh thị, rơi lệ đầy mặt vô nghĩa được như ý nguyện, tỷ la bị kia cầm thú bức hôn à. Các ngươi còn có một có nhân tính, tỉ trinh tiết nguy ngập nguy cơ hảo sao. Mỗ yêu nghiệt thanh lánh cười, tiểu thanh đề, chúng ta tới thảo luận một chút, cái gì kêu cầm thú. tiêu thanh đề lùi lại một đi nhanh, hoa dung thất sắc, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi, ngươi bình tĩnh, ngươi đã nói không chạm vào ta. Nô, nàng là hiện đại thần trộm, một sớm xuyên qua, lại thành bị đưa lên giản tế tế phẩm, tiện loại. Phế vật, chỉ có thể đi tìm chết. Sắc! Nàng muốn cho đám tôn tử này biết, cái gì là cao chỉ số thông minh nhân chủng, cái gì kêu bá khí chắc lẩu. Đem nàng tế thủy thần. Thực xin lỗi, thủy thần bị nàng thu, hiện tại là nàng tùy tùng tiểu đệ. Phong nàng thái tử chắc phi. Sắc! Chính phi nàng cũng không hiếm lạ. Làm kia thái tử tư tưởng có xa lắm không liền cấp tỉ lăn rất xa. Bất quá, ai có thể nói cho nàng, này rốt cuộc là cái cái gì thế giới? nàng bất quá liền nhặt đem rách nát truy thủ, vì cái gì vừa đến buổi tối liền biến manh sỏ tạ toàn nàng ổ chăn. còn có cái kia ma ốm mỹ nam cung chủ, hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh làm cho cả đại lục bá cánh kính hắn như thần minh. nàng bất quá bắt cóc hắn một hồi, hắn liền theo sát nàng, hướng nàng bước hôn, mỹ kỳ danh rằng cho nàng mặt mũi. nàng không cần này mặt mũi được chưa? lại có kia cái gì cùng kỳ, ngươi chính là huy phong lẫm lâm thần thú nha. Tổng biến chư bắt giới đinh ba là chuyện như thế nào? Cấp tỷ biến trở về tới. 2275 chương 2275 đế thích Âm cùng Lạc Thanh Vũ hiện đại nhân sinh. Xe đình hảo, hai người xuống xe. Lạc Thanh Vũ vãn trụ đế thích Âm cánh tay, đôi mắt chớp tha chớp, hướng vãn, ngươi bối ta đi lên được không? Khó được nhìn đến nàng lại hướng hắn bán manh, đế thích Âm trong lòng một sợi dòng nước gấm róc rách mà qua, đáp ứng tàn nhẫn sảng khoái, hảo. Lạc thanh vũ lại chớp chớp mắt, nói tốt, không được sử dụng niệm lực pháp lực nội lực gì đó à, chúng ta liền phải giống người thường như vậy mới có thú vị. Đế thích đâm dơ tay xoa xoa nàng đầu, thiểu vũ mau, ngươi nói cái gì chính là cái gì, vi phu cái gì cũng nghe. Lạc thanh vũ rối tay chảo hạ hắn tay, cười hì hì, sư phụ, ngươi hiện tại tướng mạo là hướng vãn, ở thời đại này ngươi không thể nói chuyện như vậy văn chiếu chứ làm, đến thuận theo chào lưu. Ngươi tuy rằng tướng mạo biến trở về hạ hướng vãn, khi chất nhưng không quá giống. Đế thích thơm bất đắc dĩ, hạ hướng vãn chỉ là hắn ba hồn bảy phách chung một sợi hồn mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn 20 năm, cùng hắn bản tôn chân chính tuổi so sánh với, quả thực chính là mối bỏ biển. Hắn có thể nhớ lại những cái đó chuyện cũ liền tính thực không tồi. Hiện đại lời nói, hiện đại lời nói nói như thế nào tới? Hắn cái này tiểu thê tử chính là chuyện này nhiều. Tới Đi lên. Hắn thoáng phủ túi người tử. Lạc thanh vũ cười ngâm ngâm mà bỏ đến hắn trên lưng, không được ngồi thang máy nhà. Đế thích âm. Lầu cao 10 tầng, đế thích âm có nàng chậm gì gì một bước một cái bậc thang đi lên bậc thang. Hai người nói chuyện nhi đảo cũng không buồn. Lạc thanh vũ thậm chí ở hắn trên lưng sướng một bài hát, ốc xin con thật mạnh sắc nha, từng bước một hướng lên trên bò. Đế thích âm khỏe môi dạng khai một kia ý cười. Nàng sắc thật giống hắn sắc. Một khi mất đi, kia đó là liền mệnh cũng không sống được. Hắn ấm áp, tất cả tại nàng nơi đó, có nàng ở địa phương, mới là hắn duy nhất ra. Hai người thực mau bò lên trên lầu 10. Lạc thanh vũ còn chưa đã thèm, như thế nào nhanh như vậy? Mau! Hắn cảm giác đã như là ốc xin bò. Hắn chậm gì gì mở miệng, bằng không ta lại bối ngươi đi xuống trở lên tới. Cái kia, đảo không cần như vậy lan lộn lạc thanh vũ hảo phóng mà quyết định buông tha hắn nhảy xuống mà tới ôm cổ hắn ở hắn trên môi một hôn học vi tiểu bảo lưu manh khẩu khí đại công cáo thành thân cái miệng nhi nàng chuồn chuồn lướt nước dường như một hôn ha ha cười liền muốn nhảy khai tay nhỏ lại bị hắn nắm lấy hướng trong lòng ngực bỗng nhiên vùng ôm chặt trụ nàng một cái hôn sâu áp xuống tới sau một lúc lâu đế thích gâm rốt cuộc chưa đã thèm mà buông ra nàng ngón tay lại như cũ điểm ở nàng môi đỏ thượng Thản nhiên mở miệng, lúc này mới tính đại công cao thành. Lạc thanh vũ mặt đẹp đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, quyến rũ cười, hảo đi, này xem như đối với ngươi bối ta lên lầu tưởng thường đi. Đế thích thấm như cũ ôm lấy nàng eo, không, này chỉ tính khai vị trước điểm tâm ngọn. Hai người ôm nhau đi ra hàng hiên. Lạc thanh vũ vừa ra hàng hiên khẩu liền nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Nàng luôn luôn thanh tịnh tiểu hoa hình như có tiếng người. Lúc này... Ai sẽ ở nàng trong phòng? Nàng luôn luôn cực có riêng tư quan niệm, cho nên này tiểu hoa luôn luôn bí ẩn. Năm đó trừ bỏ hạ hướng vãn ở ngoài, người ngoài căn bản không người nào biết, liền tính là tổ chức chung người cũng không rõ ràng lắm. Nàng đỉnh mày hơi hơi một trọn, trong lòng vừa đậu. Ngón tay ấn thượng mật mã khóa. Phòng nội đống nhiên một tĩnh, Trước mắt công phu liền im ắng, phảng phất không ai. Lạc thanh vũ nếu không phải luôn luôn thai mắt nhanh nhạy. Nàng căn bản phát hiện không được chính mình phòng dị thường. Cửa phòng mở ra. Trong phòng im ắng, không ai. Lạc thanh vũ lông mày một trọ, đều lăn ra đây cho ta. Đại tỷ đại thế nặng đầu ra giang hồ. Sách mới đã phát, đại gia để cử phiếu gì đó đều đầu sách mới đi. ngoan ngoà. 2276 chương 2276 Lạc thanh vũ thực vô lương, đế thích âm thực bất đắc dĩ. Lạc thanh vũ lông mày một trọ đều lăn ra đây cho ta đại tỷ đại thế nặng đầu ra giang hồ lão đại từ sofa sau nhảy ra cái thông minh tháo vát người gầy vẻ mặt không tin lão đại từ phòng ngủ phát ra cái người vạm vỡ lệ nóng doanh tròng lão đại quay thức điều hòa thượng một cái xoáy ca toát ra đầu thiên thật là lão đại cuối cùng nhảy ra chính là một vị thiên kiều bá mị thiếu nữ nước mắt lấp lánh những người này cùng nhau phát lại đây Đem lạc thanh vũ bao quanh vây quanh ở ở giữa. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Ngày thường cơ hồ là hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài. Giờ phút này lại một đám giống như chống giống được cái đại bảo bối. Trên mặt kinh hỉ không chút nào che giấu. Lạc thanh vũ nhìn bọn họ, cảm xúc cũng là một trận cuộn cuộn. Này đó đều là nàng đã từng cùng sinh cùng tử đồng bạn. Ở nhiệm vụ chung duy nhất có thể đem phía sau lương giao cho đối phương đồng bạn, các ngươi Như thế nào lại ở chỗ này? Lão đại, ngươi mất tích 2 tháng, chúng ta tìm ngươi muốn tìm điên rồi, khắp thiên hạ tìm. Lão đại, ta chân đều chạy tế. Lão đại, ta cấp ra hai lu nước mắt. Lão đại, tên hốn đảng kia hạ hướng văn đâu? Chúng ta cho rằng ngươi gặp kia hốn đảng độc thủ. Cuối cùng đại hán lòng đầy cam phẫn. Đúng vậy, lão đại, hạ hướng văn ngươi tìm được hắn sao? Lão đại, những người này lại bắt đầu mồm năm miệng mười. Lạc thanh vũ xoa xoa giữa mày, bọn họ tới quá đột nhiên, nàng còn không có tưởng hảo có thể nào cùng bọn họ giải thích. Các ngươi là tìm ta. Một đạo thanh lanh thanh âm từ từ vang lên. Đế thích gầm đẩy cửa mà vào. Hạ hướng vãn. Vèo. Vèo. Vèo trước mắt bóng người trước động, vừa mới còn vây quanh lạc thanh vũ hỏi hàn bốn gã đặc công đem đế thích gầm vây quanh ở ở giữa. Bốn con ô động động họng súng nhắm ngay hắn toàn thân các đại yếu hại chỗ. Hạ hướng vãn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, lần này xem ngươi còn hướng nơi nào chạy. Hạ hướng vãn, chúng ta tìm ngươi suốt 2 tháng. Mỗi ngày tiểu thập cửu chát ngươi tiểu nhân. Hạ hướng vãn, hôm nay chúng ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hạ hướng vãn, ngươi lựa chọn cách chết đi. Cuối cùng tiểu mỹ nhân tay trái lòng bàn tay có một thanh phi đao ở xoay tròn. Bọn họ bốn cái chạm phương vị cực kỳ xảo quyệt. Vừa lúc đế thích thâm sở hữu đường lui đều phong kín, đế thích thâm nếu là cá nhân, dưới tình huống như vậy, tuyệt đối tránh không khỏi bọn họ sát thủ. Đáng tiếc, đế thích thâm không phải người. Những người này công phu ở hiện tại hắn trong mắt, có thể thấy được mấy trăm cái sơ hở. Hắn nếu động thủ, những người này liền đánh trả đường sống cũng không có. Đế thích thâm ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn đời này còn không có làm người dùng thương chỉ vào chán thời điểm nếu là dĩ vãng hắn sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì động thủ cơ hội là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất nhưng hiện tại bọn họ đều là hắn thân thân thê tử bằng hưu hắn nếu đem bọn họ tấu tẹ ra quần chỉ sợ hắn tiểu thê tử sẽ không cao hứng trời đất bao la thê tử lớn nhất đế thích âm cầm lòng không đậu liếc liếc mắt một cái lạc thanh vũ lạc thanh vũ cười ngâm ngâm đứng ở những người đó phía sau đôi tay ôm cánh tay một đôi con ngươi lóe hứng thú con mang Rõ ràng là đang chờ xem hắn chê cười. Đế Thích Âm thầm than khí, hắn này tiểu thê tử không phúc hậu á không phúc hậu. Nàng tuy rằng bất nhân, nhưng Đế Thích Âm không nghĩ bất nghĩa, cho nên hắn cười, cười còn rất ôn hòa, chư vị đều là thành vũ bằng hữu. Kia đều là người một nhà a, một mặt nói chuyện, một mặt ngón tay phất một cái. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, trong tay thương liền tới rồi đối phương bàn tay bên trong. Bốn khẩu súng ở hắn lòng bàn tay luân phiên xoay tròn cư nhiên không có một phen rơi xuống. mọi người kinh hãi, tiểu thập cửu tay mắt lanh lẹ, vừa thấy không tốt, trong tay phi đao rời tay bay ra, một đao phong hầu. đồng thời đuổi hai bổn, ô ô, muốn đuổi không ra. 2277 chương 2277 đế thích đâm cùng lạc thanh vũ hiện đại sinh hoạt, xương huynh gọi đệ. đế thích đâm giơ tay, sắc nhọn phi đao dừng ở trong tay của hắn, lại nhẹ nhàng nhéo, tinh cương phi đao biến thành một đoạn bánh qua treo. Hắn ngón tay lại bắn ra, bốn đem súng lục lại đều bay trở về nguyên chủ nhân trong tay, mảy may không tồi. Chư vị, có chuyện hảo hảo nói, hà tất dơ đau mua kiếm. Chúng ta cũng không có gì thâm cựu đại hận là không. Đế thích âm vô vô tay, thản nhiên đứng thẳng. Bốn người tất cả đều lăng ngờ người, ở nhận được thương kia một khắc, đầu óc cũng đi theo hôn mê một vượng. Giờ phút này nhìn đế thích âm, bốn người trong mắt đều là một mảnh mờ mịt sau đó lại hai mặt nhìn nhau bọn họ cùng hắn có cái gì thâm cựu đại hận giống như không có đi bọn họ hiện tại xác thật nhớ không nổi cùng hạ hướng vãn có cái gì thù các ngươi là thanh vũ bằng hữu đế thích vâm thản nhiên do hỏi chiếm cứ chủ đạo quyền bốn người trên mặt tuy rằng như cũ mờ mịt lại lập tức gật đầu chúng ta là nàng sinh tử quá mệnh huynh đệ tỉ muội đế thích vâm cười thanh vũ bằng hữu chính là ta huynh đệ vậy ngươi là Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Đế thích thâm dối tay đem ở bên cạnh xem náo nhiệt lạc thanh vũ kéo vào trong lòng ngực, mỉm cười. Ta là thanh vũ Trượng phu. Nhận thức các ngươi thật cao hứng. Mọi người. Hoa, lão đại, ngươi hôn A. Lão đại, lớn như vậy hỉ sự ngươi như thế nào không nói sớm. Muốn phạt, muốn phạt. Quá không trượng nghĩa, cư nhiên vẫn luôn đem chúng ta chẳng hay biết gì. Nguyên lai like ngươi mất tích hai tháng là đi hưởng tuần trăng mật. Làm hại các huynh đệ hảo tìm, lão đại muốn bồi thường chúng ta tổn thất. Đế thích âm rất thông khoái, hảo, chúng ta nhận phạt. Chúng ta ở đế hảo khách sạn lớn cho các ngươi tể một đốn thế nào. Đế hảo khách sạn lớn là A thành nổi tiếng nhất xa hoa nhất khách sạn lớn, một đốn bình thường tiệc rượu liền phải thượng vạn, thoáng tinh xảo một ít liền phải mười mấy vạn. Bốn người tự nhiên đồng ý, lại xem đế thích âm, cũng đồng nhiên thuận mắt rất nhiều. Bọn họ lao đại nam nhân quả nhiên thực đáng tin cậy rất biết điều, bọn họ rốt cuộc kiên tâm. Đoàn người nói làm liền làm, lập tức hướng đế Hảo khách sạn lớn xuất phát. Lạc thanh vũ thoáng lạc hậu một bước, dụng tâm xoa xoa giữa mày, ngươi thay đổi bọn họ ký ức. Đế thích thơm ách một tiếng, yên tâm, chỉ là về hạ hướng vãn ký ức. Đối mặt khác sự không ảnh hưởng. Lạc thanh vũ liếc xéo hắn, ngươi không phải nói trở lại hiện đại xã hội không cần vân tóc. Ngẫu nhiên một vì này cũng không cái gọi là. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng ta cùng bọn họ sống mái với nhau? Đế thích thâm cười như không cười. Ta cho rằng ngươi có thể có khác biện pháp. Thanh Vũ, ngươi còn không hiểu biết vi sư. Ta làm việc luôn luôn chỉ cầu nhất ngắn gọn, có thể làm nhất ngắn gọn biện pháp giải quyết vì sao phải đi phiền phái lộ. Như vậy giải quyết chẳng phải là giai đại vui mừng. Sắc thật là giai đại vui mừng. Sáu người ở đế hào khách sạn lớn Tấn hoan mà tán. Lại chia tay khi, kia bốn vị đã cùng đế thích âm xương huynh gọi đệ, liền kém ở bên nhau anh em kết bái. Gió đêm mát lạnh, chấm rãi tử thổi. Hai người nắm tay bước chậm ở lối đi bộ thượng, nhìn này thành thị đèn nghe ống hỏa. Ở thế giới này, gần chỉ là đi qua hai tháng, mà bọn họ cũng đã đã trải qua muôn sông nghìn núi, mấy lần sinh ly từ biệt. Lạc thanh vũ lấy ra luân hồi bàn. Nhìn nó trên người lập lòe sâu kín quan mang, này thật là một kiện thứ tốt. Như vậy nghịch thiên đổ vật nhân loại bình thường cư nhiên cũng có thể làm ra tới. Nàng tựa nhớ tới cái gì, quá hai ngày chúng ta đi nhìn một cái tịch nhan hai vợ chồng thế nào. Đế thích thâm thản nhiên cười, lúc này, phong tiêu tầm đại khái còn không có xuyên qua tới. Ta nhớ rõ ta nghe hắn nói, hắn xuyên qua tới niên đại là 14 đầu năm, ly bây giờ còn có hơn nửa năm đâu. 2.278 chương 2.278 đế thích gâm lạc thanh vũ hiện đại sinh hoạt, lãng mạn ôn lại. Chúng ta giật mình biểu tình. Nhất định phi thường xuất sắc. Đế thích gâm thuận tay xoa nhẹ một chút nàng đỉnh đầu, bướng bỉnh. Lạc thanh vũ ôm cánh tay hắn, sư phụ, ngươi tại đây trên đời liền không muốn gặp người. Đế thích gâm lược hơi trầm ngâm, vi sư càng muốn thấy một chút kia hoa báo nguyệt. Nhìn xem đều là thanh khâu cửu vĩ bạch hồ hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn đã nghe vài cá nhân nhắc tới hắn. Hảo, chờ ngày mai ta đi trước thăm ta tỉ tỉ, sau khi trở về chúng ta liền đi tìm kia chỉ hoa hồ ly. Lạc thanh vũ đánh nhịp kết cục đã định. Vừa rồi ở hướng rượu thời điểm, Lão Ngũ đã hướng nàng cung cấp nàng tỉ tỉ doan yên yến một ít chặng hướng. Biết nàng cùng Diệp Nôn mặc đã một lần nữa tổ chức hôn lễ, biết nàng gần nhất tìm chính mình cũng phải tìm đến rồi khắp thiên hạ tìm người. Lạc thanh vũ khẽ thở dài một hơi, hiện tại nàng tuy rằng không hề là đã từng nàng, nhưng rốt cuộc cùng doan yên yến tỉ mội một hồi, hơn nữa nàng vẫn là rất thích cái này nửa đường tìm trở về tỉ tỉ. Hoàng sảng, đại khí, không câu nệ tiểu tiết, tính tình có chút mơ hồ, cùng nàng tính tình xem như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bất quá như cũ thực thảo hỉ chính là. Còn có con trai của nàng tiểu doan quả, kia tiểu tử không phải giống nhau thông minh cơ linh cùng nàng rất hợp duyên lúc ấy nàng thậm chí tưởng đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý niệm sau lại ngẫm lại tiểu tử này thân phận nàng lại đánh mất cái này ý niệm làm đặc công là đầu đeo ở trên lưng quần hoạt động nghe đi lên phong cảnh kỳ thật khổ bức vô cùng nhật tử còn quá ăn bữa hôm lo bữa mai lấy diệp ngôn mặc tính tình tuyệt đối sẽ không đồng ý làm duy nhất nhi tử làm cái này trừ phi nàng đem tiểu ra hỏa nhập cư trái phép ra tới nàng cân nhắc lợi hại dưới mới từ bỏ này viên làm đặc công hạt giống tốt. Tiểu doan quả nếu làm đặc công nói, phòng trừng có thể cùng hạ hướng vãn không phân cao thấp, tuyệt đối là nghiệp giới một cái thần thoại. Ngày mai, nàng liền cùng đế thích thơm đi xem bọn họ hảo. Lại lần nữa trở lại chính mình tiểu hoa, lạc thanh vũ thở dài, đêm nay vốn dĩ tưởng lãng mạn một chút. Đế thích thơm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo bạch quang chậm rãi đem toàn bộ phòng bao phủ, bạch quang tan đi. Vừa mới hơi có chút hỗn độn tam phòng ở sạch sẽ như tân, những người khác lưu lại nơi này hơi thở cũng đã không có. Hắn ôm lấy lạc thanh vũ ngồi ở trên sofa, ngươi tưởng như thế nào lãng mạn. Ta muốn ăn ngươi làm cơm a sau đó lộng cái ánh đến bữa tối gì đó. Đế thích thơm đứng dậy, ta hiện tại cho ngươi lộng cũng không muộn. Lạc thanh vũ lại đem hắn kéo ngồi xuống, ghé vào trong lòng ngực hắn, lấy hắn chân đương gối dựa, nàng xoa xoa chính mình bụng, thôi bỏ đi. Ta đêm nay đã ăn no nò, no, lại ăn ngon đồ vật ta cũng ăn không vô nữa. Đế thích thơm vươn tay đến nàng trên bụng, không bằng ta giúp ngươi đem những cái đó tục thực đánh tan. Lạc thanh vũ ôm hắn tay, giống một con lười biếng miêu, không cần, nói không được dùng pháp lực nha. Sư phụ ngươi lại phạm quy. Nên phạt. Phạt. Đế thích thơm những mày, ngón tay nhẹ đè ở nàng môi đỏ thượng, liền phạt vi phu đêm nay hảo hảo hầu hạ ngươi như thế nào. Còn chưa chờ Lạc Thanh Vũ nói chuyện, hắn đã chặn ngang đem nàng ôm lên, đi nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Uy, ta còn muốn nhìn một chút điện ảnh. Ta còn đuổi theo một bộ kịch. Như vậy cầu huyết kịch có cái gì nhưng xem. Còn chưa kịp câu chuyện của chúng ta xuất sắc. Đế thích thơm bước chân không ngừng. Lạc Thanh Vũ cười, đôi mắt mị giống mèo ba tư, câu chuyện của chúng ta là thần thoại, quảng tổng cục chưa chắc làm trụ, sẽ nói tuyên dương phong kiến mê tín. Đế thích gâm túi đầu hôn hôn nàng ngôi đỏ, ta biết là thật sự thì tốt rồi. 2279 chương 2279 đế thích gâm cùng Lạc Thanh Vũ hiện đại sinh hoạt, khách không mời mà đến. Đế thích gâm túi đầu hôn hôn nàng ngôi đỏ, ta biết là thật sự thì tốt rồi đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Lạc Thanh Vũ lúc này mới phát hiện trên giường đều là cánh hoa, mềm nhẹ như mềm nhứ, là mẫu đơn cánh hoa, lại không phải nhân gian mẫu đơn cánh hoa mà là thiên đỉnh ngự hoa viên. Nhân gian mẫu đơn hoa không có hương khí, loại này lại mang theo nhàn nhạt ấu hương, thấm vào ruột gan. nam ở mặt trên giống như nằm ở phiếm mùi hoa mây đỏ trung. Lạc thanh vũ nằm ở nơi đó, quần áo tẫn thời, Như ngọc da thịt sấn đỏ tươi cánh hoa, không phải giống nhau kích thích người trong mắt. Đế thích thơm đôi mắt thâm như ám dạ, thanh vũ, năm đó ta hướng ngươi cầu hôn thời điểm vốn dĩ tính toán cầu hôn xong trở về liền cho chúng ta trải một chương hoa giường chỉ tiếc bị một thương chung kết sở hữu lãng mạn cũng chưa tới kịp thực thi lạc thanh vũ không nói chuyện chỉ là duỗi cánh tay ôm lấy hắn nhả khí như lan hướng vãn ta hiện tại bồi thường ngươi một đêm kiểu diễm ngay kế lạc thanh vũ cùng đế thích âm đi trước lửa cháy tập đoàn tổng bộ bởi vì những người này ký ức bị đế thích âm đáng xấu hổ mà bóp méo cho nên hắn lại không gặp đến bất cứ lý Này đó đặc công ở bên ngoài mỗi người khôn khéo cường hãn, giết người không chớp mắt. Nhưng ở công ty bên trong lại cùng người thường không có gì hai dạng. Lẫn nhau chi gian cười đùa không ngừng, Lạc Thanh Vũ một hồi tới, tự nhiên đã chịu toàn thể đồng nghiệp nhiệt liệt hoang nghênh. Tự nhiên lại có khác một phen náo nhiệt. Chờ hai người thật vất vả thoát thân ra tới, đã là buổi chiều thời gian. Lạc Thanh Vũ sở mượn diệp nôn mặc phi cơ trực thăng như cũ ngừng ở lửa cháy minh loại nhỏ sân bay thượng. Tuy rằng hai tháng không khai, lại như cũ sạch sẽ như cũ. Hiện nhiên có người ở làm tỉ mỉ bảo dưỡng. Lạc thanh vũ nguyên bản tưởng khai, đế thích thâm cũng đã trước một bước ngồi ở điều khiển vị thượng, lưu loát thao tác. Thật lớn nổ vang trùng, phi cơ trực thăng thăng không. Lạc thanh vũ dứt khoát ngồi ở một bên nhìn hắn khai, khẽ thở dài một hơi, hướng vãn, trên đời này nhưng có người sẽ không đổ vận. Ban đầu nàng cho rằng trở lại hiện đại về sau nàng có thể huyễn một phen. Lại không nghĩ rằng hắn mỗi một sự kiện đều làm đặc lưu, làm nàng loạn không cảm giác thành thiệu. Đế thích thâm cũng không quay đầu lại, hạ hướng vãn sẽ không đổ vật nhiều. Nhưng sư phụ ngươi sẽ không thật sự không nhiều lắm. Hạ hướng vãn chỉ là hắn một sợi hồn phách mà thôi. Hai người vẫn là có rất lớn bất đồng. Lạc thanh vũ thở dài, như thế, ngươi bản thể biến thái nhất. Biến thái. Đế thích thâm khinh phiêu phiêu lặp lại một câu. Đồng nhiên rối ra tay đem nàng xả tiến chính mình trong lòng ngực, ngón tay nhẹ điểm nàng môi đỏ, còn có càng biến thái thủ đoạn ta còn không có dùng ra tới. Rõ ràng là thực không đứng đắn nói cố tình bị hắn dùng cực đứng đắn khẩu khí nói ra. Lại nhẹ nhàng ở nàng bên thai bỏ thêm một câu khác. Tuy là lạc thanh vũ ra mặt dày, cũng nhịn không được đỏ đỏ lên, đẩy hắn một phen, không đứng đắn. Đế thích âm không khỏi cười, hắn đang muốn nói khác, chật tựa nhận thấy được cái gì đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía cabin ngoại. ở cabin trên cửa sổ dán một khuôn mặt, một trương thiên hương quốc sắc yêu nghiệt mặt, một đôi mị hoặc mắt đào hoa chính thích thú đầu về phía cabin bên trong xem. đế thích âm vừa quay đầu lại cùng cặp mắt kia đúng rồi vừa vặn yêu nghiệt trên mặt mắt đào hoa còn một loan, bàn tay ở cửa sổ mạn tàu ngoại huy vung lên như là ở chào hỏi. nếu là người bình thường ở lại phi cơ đương khẩu. Đồng nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ toát ra như vậy một người tới, nhắc gan chỉ sợ sẽ sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, gan lớn cũng muốn dọa một run run. Đế thích thơm lại không phải người thường, cơ hồ là mắt cũng không chớp, tay vừa nhấc, một đạo ánh sáng đánh ra đi. Tinh. Chuẩn. Tàn nhẫn. 2280 chương 2280 đế thích thơm cùng lạc thanh vũ hiện đại sinh hoạt, hòa báo nguyệt điều kiện. Bên ngoài vô luận ra sao phương yêu nghiệt. Ghé vào hắn trên phi cơ dình coi đều nên bạo bẹp. Hắn cho rằng hắn là a. Bên ngoài truyền đến A Nha một tiếng, cửa sổ mạng tàu thượng khuôn mặt tuấn tú đống nhiên không thấy. Thứ gì? Lạc thanh vũ bởi vì đưa lưng về phía cái kia cửa sổ mạng tàu, cũng không có nhìn đến gương mặt kia. Bất quá đế thích gầm vừa ra tay nàng liền kinh giác, cập chờ nàng xoay người sang chỗ khác, cửa sổ mạng tàu ngoại gương mặt kia đã nhìn không thấy. Cái gì gọi là gì đồ vật? bất tài kẻ hèn là đường đường chính chính cựu vĩ hồ thiên a một đạo hơi mang lười biếng hơi mang trêu chọc trong sáng thanh âm bỗng nhiên tự ca bin nội vang lên có quang mang nhàn nhạt lóe chật lóe hiện ra một người tới tuyết trắng như bạc tóc dài tuyết trắng trường bảo một đôi mị hoặc vô song sóng mắt dục lưu mắt đào hoa không cười cũng tựa mang theo ba phần ý cười giờ phút này hắn một ngông ngồi ở ca bin nội một cái trên chỗ ngồi cười như hoa khai hai vị thượng thần thật là hảo hứng thú nháy mắt là có thể đến lộ trình cố tình khai cái cổng kềnh đại thiết điểu ở trên trời phi trời tình thú sao đế thích âm nhìn cái này không thỉnh tự đến ra hỏa nhàn nhạt mở miệng hoa báo nguyệt đầu bạc nam tử vung tóc bạc mi mắt cong cong cười khắp trốn mừng vui đúng là bất tài kẻ hèn nguyên lai đế quân cũng biết tên của ta hắn lại trên dưới đánh giá một chút đế thích âm đế quân là sợ chính mình dung mạo quá kinh thế hái tụ dọa đến thế nhân cho nên mới trở nên như thế bình thường sao đế thích thơm giờ phút này thượng là hạ hướng vãn tướng mạo tuy rằng cũng đủ tuấn mỹ nhưng cùng hắn bản thể một so liền kém qua xa đế thích thơm lười biếng nhìn hắn cùng các hạ có quan hệ gì hắn đều có một loại cường đại lãnh đạm khí tràng một khi không thêm che giấu vô luận hắn biến hóa thành cái gì bộ dáng cũng không thay đổi được hoa báo nguyệt chớp chớp mắt đều là thanh khâu kiểu vĩ hồ tộc Đế quân liền không thể thoáng đối đồng loại thân thiết chút. Đế thích Âm ngón tay hơi hơi nắm nắm chặt, khuôn mặt tuấn tú tu thượng biểu tình vân đạm phong khinh, các hạ tưởng cùng buồn tọa như thế nào thân thiết. Đi bên ngoài đánh một trận nóng người. Hoa báo nguyệt thở dài, đế quân, ta đều là người văn minh, không cần tổng kêu đánh, kêu giết biết không. Thế giới như thế mỹ diệu, ngài lại như thế táo bạo, không tốt, không hảo. Đế thích Âm, hắn bất động như núi kia các hạ bỗng nhiên tìm tới môn tới lại là việc làm đâu ra. Tổng không phải là tới nói chuyện phiếm đi. Vẫn là lấy loại này hình thái toát ra tới. Phong tiêu tầm nói không tồi. Cái này hoa báo nguyệt thật đúng là không phải giống nhau tao bao. Lên sân khấu phương thức vĩnh viễn như vậy khác loại. Hoa báo nguyệt lập tức cười tủm tịm. Đế quân quả nhiên là thống khoái người. Ta là tới cùng các ngươi thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Như ta sở liệu không tồi. Nhị vị đây là muốn đi tìm Diệp nôn mặc vợ chồng đi. Xem ra này chỉ hoa hồ ly thật sự nắm giữ bọn họ hành tung, đem bọn họ điều tra đế nhi rớt. Đế thích thơm không tỏ ý kiến, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Hoa báo nguyệt khụ một tiếng, nếu là, ta thỉnh các ngươi vãn hai ngày lại đi. Không phải sao, coi như ta chưa nói hảo. Vì cái gì? Lạc thanh vũ ngắt lời. Hoa báo nguyệt lại khụ một tiếng, cái kia thiên cơ không thể tiết lộ nhưng ta bảo đảm đối nhị vị vô hại chỉ là vãn hai ngày liền có thể lạc thanh vũ càng buồn bực nàng đang muốn nói thêm nữa vài câu đế thích âm chậm rãi mở miệng diệp ngôn mặc thỉnh đến thần côn chính là ngươi hoa báo nguyệt cái gì thần côn cái nào hỗn đản như vậy bố trí ta ta đường đường vạn năm cửu vĩ hồ tiên hà có thể cùng những cái đó lửa tài lửa sắc thần côn đánh đồng hoa báo nguyệt nổi giận 2281 chương 2281 đế thích âm cùng Lạc Thanh Vũ hiện đại sinh hoạt, doan quả thân phận. Lạc Thanh Vũ có chút bật cười. Tối hôm qua cùng đám kia bằng hưu ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Lão Tam sắc thật nói qua doan yên yến ở điên quầng tìm kiếm chính mình, cơ hồ vận dụng sở hữu lực lượng, thậm chí thỉnh linh giới linh ngôi. Lúc ấy Lão Tam đặc khinh thường mà nói, diệp nôn mặc thỉnh đến một cái thần côn kia thần côn nói hiệu nói vượn nói lạc thanh vũ xuyên qua mà đi, liền linh hồn cũng không ở cái này thời không. Lúc ấy lạc thanh vũ trong lòng liền hơi hơi giật mình. Hiện tại nghe hoa báo nguyệt như thế vừa nói, nàng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai láo tam trong miệng thần côn chính là hoa báo nguyệt. Nàng trên dưới đánh giá hoa báo nguyệt liếc mắt một cái, biết này chỉ hồ ly ở chỗ này hôn hô mưa gọi gió, căn bản không thiếu tiền. kia hắn rốt cuộc đổ diệp nôn mặc cái gì. Không nghe nói Diệp Ngôn Mặc có cái gì tuyệt thế hảo bà bối? Hoa Báo Nguyệt, ngươi cùng Diệp Ngôn Mặc đính cái gì hiệp ước? Lạc Thanh Vũ nhướng mày. Hoa Báo Nguyệt khụ một tiếng, hiệp ước kỳ thật cùng các ngươi không quan hệ. Là doãn quả. Đế Thích Âm bỗng nhiên long trời lở đất tới một câu. Hoa Báo Nguyệt vị này, đế quân quả nhiên giống trong truyền thuyết giống nhau biến thái. Hắn từ nơi nào đoán được? Lạc Thanh Vũ nhìn lên Hoa Báo Nguyệt biểu tình liền biết Đế Thích Âm đoán đúng rồi. Lông mày một chọn, doan quả làm sao vậy? Không được đánh tiểu doan quả chú ý. Hoa báo nguyệt nhướng mắt, yên tâm, ta sẽ không đem tiểu doan quả thế nào. Ta chỉ là chịu người chi thác mà thôi. Cũng sẽ không đối tiểu doan quả bất lợi, kỳ thật vẫn là chuyện tốt. Nguyên lai hoa báo nguyệt một cái ở tiên giới bằng hữu nhìn chúng tiểu doan quả, nói hắn mang bẩm sinh sắc khí, cần thiết tu luyện tiên đạo mới có thể phòng ngừa hắn về sau đi đường tà đạo. Muốn nhận hắn đương đồ đệ còn muốn đưa tới núi sâu đi. Nhưng Diệp ngôn mặc vợ chồng căn bản không đồng ý, mà hoa báo nguyệt vị kia bằng hữu cô tình tính tình cực kỳ cũ kỹ, hắn thu đồ đệ cần thiết phải được đến đồ đệ cha mẹ đồng ý mới có thể, không chịu tự mình đem người mang đi. Cho nên hắn tất cả rơi vào đường cùng, nghĩ tới không gì làm không được hoa báo nguyệt, mà hoa báo nguyệt vừa lúc thiếu hắn một thân tình, không thể không còn, cho nên liền đem này phỏng tay nhiệt khoai lang tiếp nhận tới. Hào xào bất xảo. Doan Yến Yến vì tìm kiếm lạc Thanh Vũ cũng tìm được rồi hắn. Hoa báo Nguyệt chính vì như thế nào hoàn thành cái kia nhiệm vụ mà đau đầu, thấy nàng tìm tới, Linh Cơ vừa động, nhân cơ hội đưa ra một điều kiện, hắn nếu giúp Doan Yến Yến tìm được lạc Thanh Vũ, liền phải Doan Quả đi bái vị kia Tiên Nhân Vi Sư. Doan Yến Yến tự nhiên liên tiếp, Diệp Nôn Mặc cũng liên tiếp, nhưng Doan Yến Yến lại cực nhớ thương lạc Thanh Vũ an nguy, cân nhắc dưới, Diệp Nôn Mặc làm Hoa báo Nguyệt cho hắn nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau nếu bọn họ như cũ vô pháp tìm được Lạc Thanh Vũ, có lẽ có thể suy xét hoa báo nguyệt điều kiện. Mà hôm nay chính là cuối cùng kỳ hạn Hiện tại Lạc Thanh Vũ nếu như đi thấy Doan Yên Yến vợ chồng, hoa báo nguyệt kế hoạch tự nhiên liền sẽ làm không. Hoa báo nguyệt đảo không dấu dếm, đem đại thể tình huống vừa nói. Lạc Thanh Vũ không vui, cười như không cười nhúng mày, đường đường kiểu Vĩ Hồ Tiên cũng dậu đổ bìm leo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Doan quả là các nàng vợ chồng bà bối, ngươi dùng này nhất chiêu thật sự là quá không quan minh. Làm nhân gia hải tử đi tu tiên dù sao cũng phải làm nhân gia cam tâm tình nguyện đi. Ngươi kia bằng hữu là cái gì tới phái? Hay là đại lừa dối đi? Tiểu Doan quả thông minh lanh lợi, lại như thế nào sẽ thân mang sát khí? Ta cũng gặp qua hắn, nhưng không gặp trên người hắn có cái gì sát khí. Nói tới đây, trong lòng đỗng nhiên vừa động, nàng nhìn thấy Doan quả thời điểm. Nàng thượng là bình thường phạm nhân, liền tính doán quả thân mang sát khí nàng cũng nhìn không ra tới. Quả nhiên, hoa báo nguyệt câu môi cười, tiểu doán quả có hay không sát khí, ngươi ngày mai vừa thấy liền biết. Mục mục cảm ơn đại gia duy trì. Cái kia, có để cử phiếu đầu cấp mục mục sách mới đi. Kia bổn hiện tại đặc yêu cầu. Ngoàm họa. Ngoà. 2282 chương 2282 đế thích âm lạc thanh vũ hiện đại thiên, doán quả là ai? lạc thanh vũ cùng đế thích thâm cho nhau nhìn nhau trong lòng đều xẹt qua một cái dấu chấm hỏi còn chưa tới kịp nói cái gì hoa báo nguyệt lại nói nhị vị yên tâm kỳ thật ta kêu bằng hữu cũng là vì tiểu doãn quả hảo không đành lòng hắn về sau đi vào lạc lối lúc này mới hoa lớn như vậy tâm tư kỳ thật hắn đã thật lâu không thu đồ đặc biệt là hiện tại nhân tâm nóng nảy, càng là không dễ dàng phát hiện có tiên can chờ ngày mai các ngươi nhìn thấy doãn quả sau nếu nhìn không tới trên người hắn sát khí, hoặc là cũng không nghĩ làm hắn tu tiên, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng thế nào. nếu Hoa Bảo Nguyệt đã nói đến chỗ này, Lạc Thanh Vũ suy nghĩ một lát, liền gật đầu đáp ứng. có nàng cùng Đế Thích Tâm ở, Hoa Bảo Nguyệt hẳn là cũng đảo không được quỷ. Hoa Bảo Nguyệt cười, một khi đã như vậy, chúng ta đây tìm một chỗ ngồi ngồi, làm tiểu tiên cũng một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Đế Thích Tâm cũng không khách khí, đang muốn quấy dậy. Ngay hôm sau, đế thích thêm vợ chồng cùng hoa báo nguyệt cùng nhau, mở ra phi cơ trực thăng trực tiếp đi Diệp Nôn Mặc nơi xế thị. Ở nơi đó lạc thanh vũ rốt cuộc gặp được chính mình song bảo thai tỷ tỷ doan yên yến cùng với trượng phu của nàng Diệp Nôn Mặc, đương nhiên, cũng gặp được tiểu doãn quả. Tái kiến tiểu doãn quả kia một chút kia, lạc thanh vũ rốt cuộc minh bạch hoa báo nguyệt theo như lời tiểu doãn quả thân mang sát khí là chuyện như thế nào. hắn cư nhiên là, bọn họ đã từng đại đối đầu mạc biển cả truyền thế. Lạc thanh vũ bọn họ lần này xuyên qua tới thời điểm, thất thất còn không có lớn lên, tự nhiên còn không có trải qua thất thất cùng mạc biển cả chi gian kia một ít việc, càng không biết mạc biển cả là vì bảo hộ thất thất mà chết, giờ phút này bỗng nhiên phát hiện hắn truyền thế, trong lòng đều là căng thẳng. Đế thích đâm đôi mắt hơi hơi nheo lại, lạc thanh vũ vội lặng lẽ đè lại hắn, e sợ cho hắn sẽ xúc động lập tức diệt tiểu doan quả. Rốt cuộc hiện tại tiểu doán quả là chân chân chính chính người, mà không phải cái gì giao ma. Doan Yến Yến nhìn thấy Bình Yên trở về Lạc Thanh Vũ tự nhiên cao hứng đến không được, lôi kéo tay nàng hỏi han. Lạc Thanh Vũ bản tính vốn không phải đặc biệt thân thiện người, nhưng nhìn đến Doan Yến Yến như thế nhiệt tình như lửa, nàng trong lòng vẫn là thực cảm động. Nàng vô luận tiền sinh cùng kiếp này, tỉ muội thân tình cơ hồ không nếm đến quá. Doan Yến Yến cái này tỉ tỉ cũng là nàng xuyên qua trước mới nhận còn chưa thế nào chân chính tiếp xúc liền chia lịa. Hiện tại gặp lại, nàng cư nhiên không có gì không khỏe cảm, đối cái này tỉ tỉ cũng là xưa nay chưa từng có ở trong lòng cảm giác thân cận. Tiểu Doãn quả nhìn thấy lạc thanh vũ, kêu lên vui mừng một tiếng nhảy lại đây, lao thẳng tới tiến nàng trong lòng ngực, gì? Chỉ là hắn còn chưa chân chính nhào vào lạc thanh vũ ôm ấp, đã bị đế thích đâm trên đường chặn lại, hắn muốn di theo bản năng muốn đem hắn đánh ra đi nhưng mới vừa dối ra tay liền ý thức được không đúng sửa chuột vì lấy một tay đem hắn ôm vào trong ngực tiểu doãn quả hồn không biết chính mình đã ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một vòng hắn mở to hai mắt nhìn cái này đẹp đến không được thúc thúc thúc thúc ngươi là nhìn trong lòng ngực tiểu đối đầu kia ngây thơ đôi mắt đế thích thâm cũng không biết nên lấy cái gì biểu tình đối mặt hắn ngừng lại một chút thanh khụ một tiếng ta là ngươi gì trợ phu dựa tiểu doãn quả nghiêng đầu nhìn hắn Tựa hồ ở đánh giá hắn có đủ hay không cách, tiểu đại nhân dường như dò hỏi, Ngươi lớn lên còn tính không tồi, tuy rằng không bằng đặt đỉ của ta, nhưng cũng ngươi cùng ta gì khi nào nhận thức? Ngươi là làm gì đó? Có xe có phòng sao? Có thể nuôi nổi lão bà sao? Đế thích âm. Lạc thanh vũ xì một tiếng cười ra tiếng tới, vô luận kiếp trước như thế nào, này thế doan quả thông minh đáng yêu làm người tưởng từ trong lòng đạo sủng. Nàng tự nhiên cũng thấy rõ do doán quả trong cơ thể tiềm tàng ẩn ẩn sắc khí, đó là liền nàng cũng cảm giác cám hát hơi thở. Nếu không cần tiên pháp tu luyện, có lẽ thật sự đối hắn về sau trưởng thành có ngại. 2283 chương 2283 lửa dối cùng ghen. Doán quả, hắn không có công tác, xem như, dân thất nghiệp lang thang đi. Có xe vô phòng. Lạc thanh vũ nhìn đế thích gâm liếc mắt một cái, cười tủm tìm trả lời doán quả. Nàng cũng coi như không trả lời sai. Hiện tại hạ hướng văn đã không tồn tại những người khác trong trí nhớ, hắn cũng không hề là sát thủ, trước mắt là không nghề nghiệp trạng thái chung. Xe có, phòng ở không có. Cho tới bây giờ hắn còn ở tại nàng tiểu trong ổ. Doan quả tiểu khẽ to mày, đống nhiên mạnh mẽ vô vô đế thích gâm bả vai, dượng hảo nam nhân sẽ không làm chính mình nữ nhân vì sinh hoạt yêu sầu, ta xem trọng ngươi nhà, ngươi có thể đế thích thơm lạnh lạnh mà liếc ở bên cạnh cơ hồ cười thẳng không dậy nổi eo tới lạc thanh vũ liếc mắt một cái lại vô vô trong lòng ngực doán quả đầu dưa yên tâm ta sẽ làm ngươi gì quá nhất vô ưu sinh hoạt đến nỗi phòng ở kỳ thật là có bất quá dựa tưởng cho ngươi gì một cái kinh hỷ lớn còn không có làm nàng nhìn đến doán quả nghiêng đầu nhìn nhìn hắn mắt to chớp nháy mắt nguyên lai là kinh hỷ a làm cái mắt quỷ chỉ cần không phải kinh hách liên hảo ta gì đáng giá trên đời này tốt nhất? đế thích âm đối hắn cuối cùng này một câu thập phần nhận đồng, không tồi, nàng đáng giá trên đời này tốt nhất. thản nhiên cười, nàng cũng xác thật được đến trên đời này tốt nhất nam nhân. hắn thật đúng là không phải giống nhau tự luyến. lạc thanh vũ trừng hắn liếc mắt một cái, vỗ tay muốn đem doãn quả ôm lại đây, trái cây, lại đây, ta không để ý tới cái kia tự đại cuồng. gì ôm ngươi đi xem lễ vật nàng cấp tiểu gia hỏa mua không ít lễ vật đâu doãn quả quả nhiên hướng lạc thanh vũ vươn tay đế thích gẫm lại ôm hắn thân mình vừa chuyển doãn quả nam tử hán đại trượng phu không nên bán manh cầu ôm nạo nghệ tự lập mới có thể túi đầu và ngẩng đầu trời đất này chi gian trở thành tiểu nam tử hán bước đầu tiên chính là không cho người ôm tới trái cây nói cho ta ngươi có phải hay không nam tử hán tùy tay đem hắn đặt ở trên mặt đất đoán quả sừng sốt sừng sốt ngẩng đầu nhìn đế thích thơm liếc mắt một cái đế thích thơm hiện tại tướng mạo tại đây một phòng siêu cấp soái ca tương đối hạ tuy rằng không tính đẹp nhất lại là khí tràng cường đại nhất giơ tay nhấc chân liền tựa mang theo một loại nói không nên lời uy áp làm người không dám coi khinh tiểu hai tử đều sùng bái cường giả đoán quả tự nhiên cũng không ngoại lệ quả nhiên không hề làm bất luận kẻ nào ôm cực lực ngẩng lên bộ ngực đương nhiên là nương lại một chút lại bỏ thêm một câu kỳ thật ta đã thật lâu không làm người ôm lần này là nhìn đến gì cao hứng đế thích tâm cười lại sờ sờ đầu của hắn dựa liền biết ngươi là cái có tiền đồ hải tử đã từng ma quân biến thành như vậy một cái manh manh tiểu xò tạ đế thích tâm cũng vô pháp lại đem hắn đương mạc biển cả tới xem kiếp trước sự kiếp trước tất cùng kiếp này không quan hệ hắn sẽ không đem kiếp trước trướng tính ở kiếp này hải tử trên người Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được doán quả trên người sát khí. Hơn nữa kia sát khí lại không giống như là ma chi sát khí, mang theo một loại cổ xưa tàng thương mùi vị. Đế thích thâm thậm chí cảm giác này sát khí có chút quen thuộc, hắn thoáng trầm ngâm một chút, trong lòng đống nhiên vừa đậu. Đứa nhỏ này trên người sát khí có điểm giống thiên đình xem tinh lâu ngoại vẫn luôn bị phong ấn viễn cổ đất hoang chi sát. Chẳng lẽ hắn kiếp trước đi kia tòa phong ấn tinh cầu, cho nên bỏ mạng ở nơi đó. Đế thích thâm tự nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới mạc biển cả chết sẽ cùng chính mình nữ nhi có quan hệ. Bất quá hắn như vậy suy đoán đảo cũng coi như đoán cái tám chín phần 10. Giống như loại này sát khí phi thượng thần cấp bậc người không thể giải. Kia muốn thu doán quả làm đồ đệ sẽ là người nào? 2284 chương 2284 đế thích thâm cùng lạc thanh vũ hiện đại sinh hoạt, cố nhân gặp nhau. Nếu đã sáng tỏ doán quả trên người sát thật tồn tại sát khí. Lạc thanh vũ tự nhiên sẽ không lại ngăn cản hoa báo nguyệt thuyết phục diệp nôn mặc vợ chồng đối hải tử bông tay. Vì gia tăng mức độ đáng tin, hoa báo nguyệt thậm chí tùy tay thi triển mấy chiêu nhân gian tuyệt đối sẽ không có pháp thuật. Làm doan yến yến xem trợn mắt há hốc mồm. Diệp nôn mặc cũng lộ ra trầm tư chi sắc. Hắn nguyên bản không tin này đó thần quỷ nói đến. Nhưng hiện tại đi vào trong nhà này vài vị đều làm hắn có một loại đặc biệt cảm giác. Hắn đem đế thích âm thỉnh đến một bên con ngươi ẩn ẩn sắc bén như ta sở liệu không tồi ngươi cũng không phải người thường đi đế thích gâm không nghĩ tới hắn một phàm nhân sẽ có loại này ánh mắt hơi hơi mỉm cười đảo không phủ nhận không tồi hắn đang muốn nói tiếp cửa có bóng người chận lóe một người bước nhanh đi đến hoa báo nguyện bọn họ suy xét thế nào không thể lại trì hoãn người tới một thân luyện công người đường trang xinh đẹp nho nhã như trúc dáng người mi thanh mục tú bộ mặt cả người nhìn qua mang theo một cổ nồng đậm phong độ trí thức rõ ràng nhìn qua cực tuổi trẻ dung mạo cố tình xuyên giả trang điểm ông cụ non như là xuyên qua tới lạc thanh vũ mở to hai mắt nhìn người tới cơ hồ muốn cười này thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại nàng bật thốt lên kêu một tiếng sư phụ người tới cư nhiên là làm tu đế thích gâm đen như mực con ngươi hơi hơi một mễ liên lạc thanh vũ liếc mắt một cái nắm lấy tay nàng hơi hơi căng thẳng khoe môi hơi hơi gợi lên có nhẹ nhẹ uy hiếp ý vị tựa hồ muốn nói ngươi lại kêu hắn sư phụ thử xem xem lam tu vừa chuyển mắt cũng thấy được lạc thanh vũ cùng đế thích âm một đôi con ngươi nháy mắt trợn to cơ hồ không tin hai mắt của mình lạc thanh vũ cùng đế thích âm tuy rằng đều thay đổi tướng mạo nhưng sở sử dụng thủ thuật che mắt cũng chính là chắn chắn phàm nhân đôi mắt lại ngăn không được tiên giới người pháp nhãn lam tu cấp đi hai bước Đối với đế thích âm túi người hành lễ, thích âm thượng thần. Đế thích âm vô luận là ở thiên đình địa vị cùng thần giai đều so làm tu cao không ít. Làm tu hành lễ theo lý thường hẳn là. Chẳng qua hắn này nhất bái, làm nhà ở chung mọi người đều sừng sốt sừng sốt. Hoa báo nguyệt trong mắt xẹt qua một mạt thú vị, vớt cầm không nói. Diệp ngôn mặc đỉnh mày hơi hơi một trọn hắn nguyên bản liền cảm giác đế thích âm không giống bình thường. Giờ phút này làm tu này nhất bái càng chứng thực hắn ý tưởng. Bởi vì Lam Tu đã từng là lạc thanh vũ sư phụ, Doan Yến Yến tự biết nói bọn họ quan hệ sau, yên tâm không ít. Không hề cảm giác Lam Tu chính là cái muốn lừa gạt tiểu hài tử thần côn. Mà Doan Quả ở kiến thức chính mình gì cùng dượng cùng với hoa báo nguyệt thúc thúc ở trong lúc lơ đãng hiển lộ ra tới tiên pháp sau, đối tu tiên cũng sinh ra rất lớn hướng tới. Nguyện ý đi theo Lam Tu đi tu tiên. Vì thế, Lam Tu lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành thập phần viên mãn thành công thu doãn quả vì đồ đệ. Bởi vì Diệp nôn mặc vợ chồng không tha, Lam Tu cũng không nghĩ làm nhân gia phụ tử mẫu tử trường kỳ triết liệt, liền đáp ứng 3 năm làm doãn quả về nhà một chuyến thăm người thân, mỗi lần có thể ở nhà hòa thân người đoàn tụ nửa tháng. Hết thể tựa hồ đều thực viên mãn, cáo biệt Diệp nôn mặc vợ chồng về sau, để thích thêm lại từng tìm Lam Tu một lần. Rốt cuộc doãn quả kiếp trước là như vậy thân phận, hắn hiện tại tuy rằng là cái vô hại hải tử, Lại rất khó bảo toàn chứng hắn tu tiên thành công, nếu khôi phục kiếp trước ký ức có thể hay không lại sinh ra một phen khúc chết. Hơn nữa hắn cũng cảm giác làm tu thu doanh quả vì đồ đệ mục đích tựa hồ cũng không như vậy đơn giản. Không có người có thể ở đế thích thâm trước mặt nói dối, cũng không có người dám ở trước mặt hắn nói dối. Lam tu tự nhiên càng không dám, hắn cũng sẽ không. Thông qua cùng Lam tu một phen nói chuyện với nhau, đế thích thâm rốt cuộc biết. Lam Tu thu doán quả vì đồ đệ quả nhiên là có nội tình. 2285 chương 2285 vô tiết tháo hiện thân. Lam Tu là chịu cổ giao lệnh tôn gửi gắm làm chuyện này. Nghe nói mạc biển cả lúc ấy nguyên bản là một cái hồn phi phách tán kết cục, là cổ giao lệnh tôn âm thầm ra tay cứu hắn một sợi hồn phách, bởi vì hắn hồn phách tàn khuyết không được đầy đủ, cho nên ở nhất thời vô pháp đầu thai, cổ giao lệnh tôn nghỉ ngơi nó đã lâu lại cho nó trọng tố mặt khắc tàn khuyết hồn phách, lúc này mới đưa nó đi đầu thai, vì thế thành doán quả. Bởi vì đại biểu hắn đã từng ký ức hồn phách đã vinh viên biến mất, cho nên hắn về kiếp trước hồi ức cũng vinh viên sẽ không lại khôi phục, sẽ không lại biến thành mạc biển cả, liền tính tu tiên thành công, hắn cũng sẽ trở thành một vị hoàn toàn mới thân tiên, cùng mạc biển cả lại vô nửa điểm quan hệ. Đã biết điểm này, đế thích âm cũng rốt cuộc kiên lòng, liền không hề nhúng tay chuyện này. Mây trắng như núi như nhạc, như hải như nước, tại bên người thỉnh thoảng quân quá. Ở trời cao trông được ánh trăng, tự nhiên là lại đại lại viên, treo ở thâm lam màn trời bên trong. 15 tháng 8 đêm. Đúng là nhân gian mọi nhà đoàn viên nhật tử. Sư phụ, đây là chúng ta ở thế giới này cái thứ nhất tiết đoàn viên, không nghĩ tới là ở dị quốc tha hương. Lạc thanh vũ lười biếng hoa ở đế thích thơm trong lòng ngực, trong tay hoảng một ly rượu vang đỏ. Đế thích thâm cũng ngồi ở vân trung, rũ mắt nhìn trong lòng ngực nàng, đầu ngón tay ở môi nàng khẽ bớt, với ta mà nói, có người ở địa phương chính là quê nhà. Cùng yêu nhau người ngồi xem mây quận mây tan là nhân sinh nhất thích lý sự, ở nơi nào với hắn mà nói đều không sao cả. Lạc thanh vũ khẽ thở dài một hơi, không biết vì cái gì, ta rõ ràng là ở thế giới này lớn lên. Nhưng hiện tại lại trở về lại có một loại không khỏe cảm. Tổng cảm giác vô pháp lại giống như lúc trước như vậy dung nhập. Đế thích thâm câu lấy nàng một lọn tóc ở lòng bàn tay thưởng thức, đó là bởi vì ngươi hiện tại rốt cuộc đã không hoàn toàn là lúc trước Lạc Thanh Vũ. Liên giống như ta cũng không hoàn toàn là hạ hướng văn giống nhau. Lạc Thanh Vũ nhấp một ngụm rượu, như thế. Nàng ở thế giới này gần sinh sống hơn 20 năm, ở thế giới kia cũng đã sinh sống thượng và năm. Chờ ta nhìn thấy vị kia cố nhân, chúng ta liền trở về bãi. Hảo, đế thích thơm đáp ứng sảng khoái, giơ tay lại cho nàng đổ một chén rượu, này dị quốc tha hương tiết trung thu chúng ta không thể sống uổng, tới, chúng ta uống. Lạc thanh vũ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay cánh tay câu lấy cổ hắn, sư phụ, ta muốn ngươi huy ta. Nàng nằm ở hắn trong lòng ngực, đã khôi phục phong thanh vũ khi bộ dáng, gương mặt tường đỏ, con mắt sáng trung hình như có nước gợn ở kích động, hàng mi dài như phiến. Khóe môi gợi lên một mạt rụ hoặc gấp độ, như vậy nàng không trô không câu hồn. Đế thích thơm trong ngực nóng lên, đôi mắt hơi thâm, lên tiếng, hảo. Ngửa đầu đem rượu hàm ở trong miệng, hướng môi nàng hôn qua tới. Giờ phút này bọn họ là ở không trung mây trắng bên trong, đế thích thơm lại dùng ẩn thân thuật ẩn thân hình, liền tính bên cạnh có chim bay trải qua, cũng sẽ không nhìn đến bọn họ. Ngày tốt cảnh đẹp, hoa hảo nguyệt viên, đúng là tình nhân hẹn hò chi kỳ Lúc này, liền tính là phong Tựa hồ cũng không đành lòng quấy dày bọn họ, thổi đến nu nhu. Nhưng cố tình có người thích gây mất hứng. Nhị vị ở chỗ này hảo nhàn nhã. Có thể hay không cũng mời ta uống một chén. Một đạo trong sáng tử tính thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Đế thích âm trong miệng rượu ngạnh xinh xinh chính mình nuốt đi xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bỗng nhiên toát ra tới siêu cấp đại bóng đèn. Hoa báo nguyệt, ngươi là tưởng bị lột hồ ly ra sao giá hỏa này gần nhất đúng là âm hồn bất tán, thường xuyên toát ra tới quấy dày bọn họ. Vẫn là các loại vô tiết tháo mạo, làm đế thích âm hận đến ngứa răng, hận không thể đem giá hỏa này trảo lại đây bầm thầy vạn đoạn. Cái này tiểu phiên ngoại chính là viết ngọn nhi. Sẽ không trường, mục mục cũng là nghĩ đến đâu liền viết đến nơi nào. Bởi vì chủ yếu đổi tân văn, cho nên cái này sẽ không trường khi đổi mới. Thân nhóm coi như một cái tiểu tiêu khiển đi. 2.286 chương 2.286 rời nhà trốn đi. Hiện tại bọn họ đã đi vào Mờ quốc, cho rằng có thể thoát khỏi cái này thuốc cao bôi trên da chó, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng theo tới. Hắn là nhàn đến chứng đau sao. Hắn không phải có hắn tiểu tình nhi. Ở như vậy vạn gia đoàn tụ nhật tử, hắn không bồi hắn tiểu tình nhân, lại chạy tới bọn họ trước mặt soát tồn tại cảm làm cái gì. Hoa báo nguyệt giơ tay sờ sờ cái mũi. Lại như cũ ở đế thích hâm này đoá vân ngồi xuống dưới, như thế ngày tốt cảnh đẹp, lột ra nhiều gây mất hứng, lại nói ta chính là đế quân đồng loại, thanh khâu cựu vĩ bạch hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, so bất luận cái gì giống loài đều chân quý. Đế thích hâm có chút đau đầu, gia hỏa này chỉ cần một mở miệng chính là một trường xuyến, một bộ một bộ nguy biện, quả thực so với hắn cái kêu huynh đệ còn khó chơi. Hắn lại không thể thật động thủ đem gia hỏa này đánh đi. Hoa báo nguyệt công phu tuy rằng không bằng hắn, nhưng muốn thật động khởi tay tới cũng không phải 3 trăm chiêu là có thể giải quyết. Lại nói thần tiên đánh nhau kia chính là đất dung núi chuyển, đối mặt đất phá hư không thua gì cửu cấp động đất. Hắn nhưng không nghĩ chỉ vì thí lớn một chút sự liền nháo đến nhân gian người ngã ngựa đổ. Nếu ở trời cao đánh, gần nhất hoa báo nguyệt gia hỏa này chưa chắc chịu ngoan ngoãn cùng hắn lên không. Thứ hai một khi động thủ, trời cao bên trong tất nhiên có siêu cường năng lượng sóng. Nếu bị quân đội kiểm tra đo lường đến, nói không chừng vận dụng đạn đạo đem hai người bọn họ đương ú ép ho cấp đánh. Không thể động thủ, cố tình hoa báo nguyệt là cái siêu cấp ra mặt dày, dùng lời nói căn bản đuổi không đi. Tỷ như hiện tại, hắn đã rất lớn ra giường như ngồi xuống, cười ngâm ngâm mà vừa chắp tay, ta cũng mang theo rượu, không bằng chúng ta đua một bàn. Lạc thanh vũ có chút buồn bực, trung thu trăng tròn, ngươi không đổi ngươi ra tức phụ như sao? Tiểu tâm nàng làm ngươi trở về quỳ bàn phím. Hoa báo nguyệt một chương khuôn mặt tuấn tu suy sụp xuống dưới, sâu kín thở dài, tiểu tịch nhi rời nhà đi ra ngoài. A! Lạc thanh vũ lập tức hứng thú bừng bừng, vì cái gì? Hoa báo nguyệt ngửa đầu uống một ngụm rượu, khuôn mặt tuấn tu thượng ú hoán chi sắc càng trọng, nàng nói ta dính nàng thật chặt, đã không có chính mình không gian. Cho nên rời nhà trốn đi mấy ngày hít thở không khí, khó được nhìn đến du Hi nhân gian. Ra mặt dày so tưởng thành hoa báo nguyệt tan mệnh, lạc thanh vũ một đôi con ngươi lấp lánh tỏa sáng, trách không được ngươi mấy ngày nay như vậy nhàn, bất quá nàng một mình trốn đi sợ là không quá an toàn, ngươi hẳn là âm thầm đi theo nàng. Âm thầm đi theo. Hoa báo nguyệt hừ một tiếng, hắn tự nhiên âm thầm đi theo vài lần. Nhưng ý gì linh tịch đối hắn hơi thở quá quen thuộc, hắn tránh ở nàng mười dặm có hơn, nàng cũng có thể cảm ứng được hắn tồn tại, do đó đem hắn cấp bắt được tới. Lần này nàng rời nhà trốn đi khi đã minh sắc cùng hắn nói qua, nàng chính là đi ra ngoài chơi mấy ngày, hắn nếu lại âm thầm đi theo nàng, nàng liền trực tiếp dùng luân hồi bản xuyên qua dị thời không đi câu mặt khác xoay ca. Hoa báo nguyệt tuy rằng cũng có luân hồi bản xuyên qua thời không, nhưng hai người nếu không đề cập tới trước nói tốt nói, dùng hai cái luân hồi bản chưa chắc có thể xuyên qua đến cùng cái niên đại, cùng cái thời không. Thứ này sai một ly, đi một dặm, Hai người liền tính xuyên qua đến cùng cái thời đại, nhưng kém hơn mấy ngày hắn liền chưa chắc có thể tìm được nàng. Cho nên hoa Bảo nguyện chỉ có thể từ bỏ âm thầm chế nàng ý tưởng, mấy ngày nay giống cái cô hồn dã quỷ dường như khắp nơi tống tiền. Ba người đang ở đám mây nói chuyện, đế thích âm bỗng nhiên tựa cảm ứng được cái gì, lông mày một trọn, có linh lực hơi thở. Ông tay háo phất một cái, xuống phía dưới nhìn lại. Lạc thanh vũ tự nhiên đi theo hắn cùng nhau xuống phía dưới xem. Hoa Bảo Nguyệt cũng ánh mắt sáng lên, hay là nhà hắn tiểu tịch nhi rốt cuộc đã trở lại. Hắn cũng đi theo xuống phía dưới xem. Một tràng cao chọc trời đại lâu, mái nhà thượng một vị tây trang rải ra thanh niên nam tử đang cùng một vị đầu bạc bà lão ràng co. 2287 chương 2287 Kim Cương đạo tặc. Kia thanh niên nam tử dung mạo thanh tuấn, khóe môi mang cười, nhìn qua tiêu sái vô câu, đúng là đuổi ma y, y ra đại đệ tử Phong Thanh Dương hắn một đôi con ngươi ở kia đầu bạc bà lao thượng lưu chuyển, than nhẹ tiểu cô nương ngươi vẫn là đem thiên sứ chi tâm giao ra đây đi ta sẽ không làm khó dễ ngươi kia đầu bạc bà lao sống lưng đĩnh thẳng tắp khàn khàn mà cười tiểu hai tử không kiến thức rõ ràng ta là lão nhân già cái gì tiểu cô nương đại cô nương nói ngươi này tiểu tử quá không phúc hậu a như vậy tuổi trẻ lại lớn lên không khó coi làm gì không đi tìm xinh đẹp tiểu thư vẫn luôn đuổi sát ta láo nhân ra a soái ca ngươi này khẩu vị cũng quá quái dị đi phúc đám mây thượng hoa báo nguyệt phun rượu hắn tự nhiên cũng nhìn ra kia đầu bạc bà lão là một vị tiểu cô nương dịch dung. bất quá nàng này thuật dịch dung thật không sai đã nhưng đánh cháo nếu không phải có được thuật pháp người đều có một đôi loại mắt người thường chuẩn bị nàng lừa dối quá quan nay tiểu cô nương thân thủ không tồi còn có một chương khéo nói không nghĩ tới nổi tiếng xa gần kim cương đạo tặc cư nhiên là cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương mệnh kia bọn hình cảnh còn nói này kim cương đạo tặc không phải người là quỷ quái chi lưu hoàn toàn bịa chuyện sao nàng rõ ràng chính là một vị người thường trên người một chút linh lực cũng không có sao lại thế này vị này chính là vị kia đại sư huynh phong thanh dương đi đuổi ma y ìa ra không phải chỉ hàng yêu trừ ma sao Ta nhớ rõ đuổi ma ra hấn chính là không được đối người thường sử dụng thuật pháp lạc thanh vũ cũng xem hứng thú bừng bừng, lại cũng có chút buồn bực. Ý gì ra sắc thật có này ra hấn, bất quá phong huynh đại khái là bị kia bọn hình cảnh cấp lừa dối, cho rằng vị này kìm cương đạo tặc là cái gì tinh quái, lúc này mới tiếp cái này sống. Còn có phong huynh hắn cũng không vi phạm quy định, chỉ tới hiện tại hắn cũng vô dụng thuật pháp khó xử này nữ hài tử hoa báo nguyệt giải thích. Cao chọc trời đại lâu thượng. Phong Thanh Dương bị kia thiếu nữ này một phen nói khỏe môi vừa kéo, hán khẩu vị mới không trách. Hán này thường bên người quay chung quanh đều là thiên Kiều bá mị tiểu cô nương. Trong lòng thầm mắng chính mình kia hình cảnh anh em hồ cha. Hán cho rằng này kim cương đạo tặc thật là cái gì tinh quái, cho nên mới làm bằng hữu lấy ra kia viên phấn hồng thiên sứ chi tâm làm mồi dụ, hấp dẫn kim cương đạo tặc xuất hiện. Hán này kế sách không tồi, kim cương đạo tặc quả nhiên xuất hiện. Còn thành công đột phá thật mạnh phòng vệ đánh cắp kim cương, hắn ở cùng nàng chính diện tiếp xúc kia một khác, liền biết đối phương là cái tiêu chuẩn nhân loại, nhưng là hắn lại không thể không cùng nàng chu toàn, hắn anh em đổ ra truyền thiên sứ chi tâm còn ở trên người nàng đâu. Hắn cần thiết lại lộng trở về. Đương nhiên, nhận thấy được đối phương là nhân loại sau, hắn vẫn luôn sử dụng bình thường công phu cùng nàng chiến đấu, không có sử dụng bất luận cái gì chóc nã quỷ quái thuật pháp. Bằng không hắn mấy cái định thân thuật qua đi, này tiểu cô nương lại rào hoạt cũng chạy không thoát. Bất quá, hắn vẫn là man bội phục trước mắt tiểu cô nương, tuổi còn trẻ liền có được như vậy một thân hảo công phu, chân trượt giống cá chạch. Phải biết rằng phong thanh dương liền tính không cần sử dụng thuật pháp, bản thân công phu cũng cực cao. Tại đây trên đời hắn phùng đối thủ, ngẫu nhiên bắt cái thân thủ cao cường hắc bang đầu mục cũng là dễ như trở bàn tay. Mà nay này tiểu cô nương cư nhiên có thể cùng hắn chu toàn lâu như vậy. Rất nhiều lần suýt nữa bị nàng chạy thoát. Hiện tại thật vất vả đem nàng bước tới rồi cái này mái nhà thượng, hắn kiên nhẫn cũng muốn khô kiệt. Vị tiểu thư này, đừng lại làm ta nói lần thứ hai, đem kim cương giao ra đây, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, sẽ thả ngươi đi. Nếu đối phương không phải tinh quái, hắn không cần thiết thật khó xử nàng, chỉ cần đòi lại kia viên kim cương là đủ rồi. thật ác kia đầu bạc bà lao mắt sáng rực lên, tựa hồ thật sự động tâm. Ta lấy ý ỉa ra tổ tiên thể, tuyệt không lời nói dối. 2288 chương 2288 ai trộm ai. Nàng kia mở to hai mắt, nguyên lai like ngươi là đuổi ma sư à, chắc không được công phu như vậy cao. Phong Thanh Dương không để ý tới nàng khen, hiện tại có thể hay không đem kim cương dao ra đây. Hào đi, thua tại một cái đuổi ma sư trên tay ta tự nhận xui xẻo. A nha, nàng kia như là một chân vướng đến thứ gì, chiều hắn thẳng ngã lại đây. Phong Thanh Dương duỗi tay một thèm, nàng kia lòng bàn tay ánh sáng nhạt trật lóe, hướng tới Phong Thanh Dương cánh tay cấp tấn mà xuống. Phong Thanh Dương tựa hồ không có phòng bị, cánh tay hơi hơi tê dần, động tác ngừng lại một chút, người, đống nhiên về phía trước một bổ, nàng kia thượng không kịp đứng dậy, bị hắn chính đẻ ở dưới thân. Nàng kia ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới là cái này hậu quả. Cứng đờ dưới, vội dôi tay đem hắn bỗng nhiên đẩy, hôn tiểu tử, liền lao nhân ra đậu hủ ngươi cũng ăn, tiểu tâm băng rớt ngươi nha. Phong thanh dương như là hôn mê, bị nàng đẩy đến trên mặt đất, ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nàng kia nhảy dựng dựng lên, một đôi mắt tràn đầy đắc ý, đuổi ma sư thì thế nào. Đuổi ma sư cũng sợ tỷ loại này có thể mà phiên voi thuốc tê. Đám mê chung, lạc thanh vũ nhìn hoa báo nguyệt liếc mắt một cái. Vị này phong thanh dương tốt xấu cũng là vị này hoa hồ ly tức phụ đại sư huynh, hắn liền trơ mắt mà nhìn đại sư huynh có hại. Hoa báo nguyệt lại cười tủm tỉm mà uống một ngụm rượu, xem ra phong sư huynh cái này hái dính tiểu cô nương tiện nghi tật xấu còn không có sửa, Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng tư vị cũng rất không tồi. Hay là hắn cùng này kim cương đạo tặc đánh ra cảm tình tới? Nói như thế nào? Mạo bị mê đi nguy hiểm, liền vì ôm nhân ra một chút. Lạc thanh vũ cũng uống một ngũ rượu. Hoa báo nguyệt cười thần bí, quên nói cho ngươi, ta vị này đại sư huynh đối bất luận cái gì thuốc tê đều không cảm bạo. Còn có, mọi người đều biết hắn là cái siêu cấp kim quang lấp lánh đuổi ma sư, kỳ thật hắn ở không bái nhập y y ở ra phía trước, đã từng là vị thần trộm, rượu thủ không không bản lĩnh thực không tồi. Đế thích thâm cũng nhàn nhạt nói, không tồi, ta nhìn đến hắn vừa rồi sấn kia một phát, dùng nhất chiêu quỷ trảo vông ngân. Từ cô nương này ngực nặn ra kia viên phấn toản, bỏ vào chính hắn bên trái túi. Hoa báo nguyệt, nguyên lai mắt sáng như đốt người ở chỗ này. Lạc thanh vũ rất là đồng tình mà nhìn phía dưới vị kia thượng đều có chút rào rạt đắc ý nữ tử, nàng trở về phát hiện thật vất vả vất vả tới tay phấn toản mất đi nhất định sẽ tức giận đến cào tường. Bất quá vị này đại sư huynh cũng sắc thật hảo thân thủ, cư nhiên có thể ở thần trộm trên người thi triển chống chân diệu thủ nghề cũ xem ra còn không có ném xuống. Cao lầu sân phơi thượng, nàng kia tự nhiên không biết đã chứ Phong Thanh Dương nói nhì, nàng xoay người phải đi, đống nhiên lại tựa nhớ tới cái gì, ngồi xổm xuống thân mình đem Phong Thanh Dương nằm bỏ thân mình lật qua tới, trong miệng còn lẩm bẩm, tỷ luôn luôn thương Hương tiếc Ngọc, như vậy mị xoay ca nghẹn chết liền không hảo, lại dơ tay ở Phong Thanh Dương khuôn mặt tuấn tú thượng vỗ nhẹ nhẹ một phách, xoay ca, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này ngủ một giấc ha. Sáng mai Thái Dương phơi mông thời điểm ngươi là có thể tỉnh. Tấm tắc, ngủ cũng đẹp như vậy. Nàng ở trên người một sờ, lại lấy ra một bộ di động tỉ cho ngươi chiếu cái tướng, về nhà phóng đại treo ở đầu giường thượng, đẹp mắt. Giang giác, giang giác nàng vây quanh hắn nhiều góc độ chiếu vài trương. Đám mê thượng hoa báo nguyệt sờ sờ cái mũi, ta cảm thấy nàng đem hắn người này ôm trở về treo ở đầu giường thượng càng đẹp mắt. Cái này nữ hải tử hào bưu hãn. Lạc thanh vũ ánh mắt lấp lánh, cái này nữ hài tử có ý tứ, rất đúng nàng ăn uống. Cảm ơn đại gia hậu ái ha, ngày hôm qua bỗng nhiên nhìn đến này vốn có người đánh thưởng một vạn thư tệ, khiếp sợ. Một mục, mục cảm động điều. Lại lần nữa cảm tạ. 2289 chương 2289 đùa giỡn ngươi muội, Nàng kia chụp ảnh xong, lưu loát mà thu hồi di động, khu hai tiếng, xoay ca, ta lão nhân ra đi rồi à, ngươi ngủ ngon. Trong mộng không cần mơ thấy ta nha. Xoay người đi rồi hai bước, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại lộn trở lại tới, tự thân thượng khởi người già sở xuyên bảo thủ hậu dương lung áo khoác cái ở phong thanh dương trên người, thuật tay còn sờ soạn hắn mặt một phen, như vậy đẹp xoáy ca ở chỗ này ngủ một đêm, đông lạnh mắc lỗi tới liền không hảo. Ta lão nhân ra tâm địa hảo, đưa ngươi một kiện áo khoác cái cái, không cần quá cảm kích ta, tên của ta là khăn quàng đỏ. Đáng mê thượng! lạc thanh vũ than nhẹ nàng kỳ thật tâm địa không tồi hoa báo nguyệt một đôi mắt đảo hoa trung hình như có lưu quang chớp động dáng người cũng cực không tồi nàng kia cởi áo khoác sau lộ ra bên trong quần áo nịt dáng người phập phồng bén rũ eo thon một tay có thể ôm hết bộ ngực dâng lên rục ra hoa báo nguyệt nhìn nàng kia than thở hiện tại nàng quả thực chính là ma quỷ dáng người ma quỷ bộ mặt a thật muốn cho nàng đem trên mặt giả ra sẽ xuống tới nàng dáng người tốt như vậy khuôn mặt nhất định cũng thật xinh đẹp. Này đầu sắc hồ ly. Lạc Thanh Vũ cười như không cười nhìn hắn, "Hoa Báo Nguyệt, muốn hay không ta đem ngươi hiện tại hình tượng truyền cho ngươi tức phụ nhìn xem?" "Hoa Báo Nguyệt." Hắn tay chống cằm sâu kín thở dài, "Ngươi cho rằng nàng sẽ ghen?" Nàng nhiều nhất cười chi. Chưa bao giờ ghen hắn khẩu khí giống U Hoán tiểu tức phụ. Đế thích âm đem Lạc Thanh Vũ kéo qua đi một ít, nhàn nhạt nói, "Ngươi ly cái này đoản phu xa một chút." Hoa báo nguyệt ngửa đầu uống một ngụm rượu, ai, có khi có cái đặc biệt độc lập, đặc biệt đại khí, đặc biệt lạnh nhạt tức phụ cũng làm nhân tâm tác, làm hắn nếm không đến vài lần chính mình nữ nhân như chim nhỏ nép vào người ôm bên người cái loại cảm giác này. Nói, ngươi tức phụ nhi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được đến đi. Lạc thanh vũ dò hỏi, hoa báo nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, tựa chính cảm ứng cái gì, một lát sau mở to mắt. Nàng đi la bố bạc tìm tòi bí mật đi. Hiện tại đang ở một mảnh trên sa mạc hành tẩu. Hoa, ngươi cư nhiên xem như vậy thanh. Hoa báo nguyệt đắc ý, kia đương nhiên, ta cùng nàng phu thê nhất thể, đều có chân chính tâm linh cảm ứng. Trên thực tế, hắn ở thê tử trên người dùng hồ mao làm pháp. So định vị nghi còn chuẩn xác, hắn chỉ cần muốn tìm nàng, một tìm một cái chuẩn. Rốt cuộc hắn thê tử là mỗi ngày cùng các lộ yêu ma giao tiếp đổi ma sư không biết khi nào liền sẽ đụng tới đại bột, nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng tính tình lại hành xử khác người, không mừng làm người đi theo tại bên người bảo hộ, cho nên hoa báo nguyệt liền ở trên người nàng lưu lại cái này, phương tiện tìm nàng, cũng có thể thường thường ở thê tử bên người toát ra tới, cho nàng một kinh hỷ. Cũng coi như là hắn cùng thê tử chi gian một chút tiểu tình thú. Hoa báo nguyệt bất quá liền ra một lát thần, lại xuống phía dưới nhìn lên, phía dưới đã thay đổi bất ngờ. Vị kia kim cương đạo tặc trước khi đi hết sức ở trên người một sờ, tưởng lấy ra vừa đến tay phấn hồng kim cương lại nhìn một cái lỡ quyền, lại kinh giác kia kim cương không ở trên người. Nàng không tin mà đem trên người nhanh chóng sờ soạng một cái biến, như cũ không thấy kia kim cương tăm hơi. Nàng lược ngây người liền tựa nghĩ tới nguyên nhân, hướng về trên mặt đất nằm phong thanh dương một phát tới. Nhất định là hắn đảo quỷ. Nàng tay nhỏ vừa mới đụng tới phong thanh dương trước ngực, liền bị phong thanh dương bắt được tay mắt hàng hài hước như thế nào bác gái đùa dỡn ta còn không có đùa dỡn đủ tương động thật đùa dỡn ngươi muội nàng kêu bàn tay bị bắt đơn giản một chân đá ra sở bôn chi đúng là phong thanh dương hai chân yếu hại chỗ hai nghìn hai trăm chín mươi chương hai nghìn hai trăm chín mươi bị bắt xuyên qua phong thanh dương thân hình vừa lật tay trái như cũ bắt lấy tay nàng người đã phiên tới rồi nàng sau lưng đem nàng đảo lâu trong ngực trung, cười hì hì nói bác gái Động bất động liền đá nam nhân mệnh căn tử không tốt lắm, đá hỏng rồi làm ngươi bồi nga. Bồi ngươi cái đầu to. Nàng kia một chân bay lên, thẳng đá đỉnh đầu, mũi chân đá hướng Phong Thanh Dương huyệt Kiên Tỉnh. Mắt cá chân căng thẳng, nàng chân lại bị hắn nắm lấy, "Bác gái, ngươi cũng thật không ôn nhu." Phong Thanh Dương tựa hồ chơi thượng nghiện, ngự khí dù bận vận dung dung. Giờ phút này nàng kia một chân điểm mà, một chân nâng đến đỉnh đầu lạc không xuống dưới toàn bộ thân thể cơ hồ vốn lượn thành một trương cung hình dạng. Hoa báo Nguyệt vuốt cái mũi tán thưởng. Này tiểu cô nương thân thể mềm dẻo độ thật tốt. Nói còn chưa dứt lời, nàng kia thân mình thuận thế vừa lật, cư nhiên cưới lên Phong Thanh Dương đầu vai, bởi vì Phong Thanh Dương kiềm chế nàng một chân, cho nên nàng một bàn tay ngược lại được đến tự do, một trường hướng về Phong Thanh Dương đỉnh đầu chụp được. Bác gái chụp bạo ngươi đầu. Nàng một trường này vù vu xé gió, nếu làm nàng chụp thật. Chỉ sợ hắn này cái đầu sẽ bị nàng chụp thành lạn dưa hấu. Phong Thanh Dương không nghĩ tới nàng như thế bưu hãn, chăm vội chung sách theo nàng chân bỗng nhiên một vòng, làm nàng một cái thân mình còn rìu bay đi ra ngoài. Nàng kia thân mình ở không trung một cái biến chuyển, phiêu phiêu rơi xuống mà tới, chính hiểm hiểm đứng ở bàn công bên rịa, nàng thân mình chạm thành một cái S hình, cười bừa bãi đắc ý, xoay ca, kim cương bác gái lấy về tới nhà, ngươi liền tức giận đến dậm chân đi. Ha ha ha! Tiểu một viên cực đại phấn toẳng ở nàng trong lòng bàn tay vứt tới vứt đi. Phong Thanh Dương đôi mắt một mễ, không nghĩ tới nàng thân thủ nhanh như vậy, cư nhiên ở vừa rồi gần người đánh nhau chung lại đem kia viên kim cương mảng trở về. Quả nhiên không mệt là quốc tế nổi tiếng đạo tặc, thủ pháp không phải giống nhau nhanh nhẹn. Phong Thanh Dương cũng không cấm có chút bội phục, xem ra hắn cùng nàng trận này đánh nhau còn muốn tiếp tục liên tục đi xuống. Hắn ngẩng đầu đang muốn nói cái gì, đống nhiên sắc mặt hơi đổi, cẩn thận Thân hình trật lóe, vọt qua đi. Nàng kia căn bản không đem hắn nhắc nhở để ở trong lòng, đem kim cương tùy tay thu hảo, tay nhỏ ngăn, xoay ca, túi trào lạp. Tay ở lan can thượng nhấn một cái, liền phải phi thân dựng lên. Khách! Một tiếng văng nhỏ, nàng phía sau lan can đống nhiên toàn bộ vỡ vụn, nàng bàn tay vẫn không, thân mình lại đã bay lên, một tiếng thét trói thai, thẳng ngã xuống đi. Phong thanh dương vừa lúc chậm một bước, chớm mắt mà nhìn nàng quay cuồng ngã xuống đi. giờ phút này lại nhảy xuống đi cứu viện đã không kịp. phong thanh dương cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, trong miệng niệm chú, bàn tay vung lên, một quả tối om luân hồi bàn vứt đi xuống. hắn là dùng đặc thù thủ pháp ném ra, tốc độ so tự do vật rơi muốn nhanh gấp đôi. trước mắt công phu đuổi theo cái kia rơi xuống thân ảnh, ở nàng dưới thân hình thành một cái lăn qua lộ lại đại lốc xoáy. nàng kia thẳng tắp ngã vào lốc xoáy bên trong ngay mắt không thấy bóng dáng. Phong thanh dương thân hình chật lóe, Cũng tự mái nhà nhảy xuống, Hướng kia lốc xoáy xa xuất đi. Hắn vừa rồi vì cứu nàng kia vạn bất đắc dĩ mở ra luân hồi bàn, Nhưng nàng liền tính xuyên qua thời không, Đến bên kia cũng như cũ sẽ ở trời cao rơi xuống, Nếu không có người cứu giúp, Giống nhau sẽ quăng ngã cái nát nhử. Hùng chi này luân hồi bàn mở ra yêu cầu đặc thù biện pháp cùng chú ngữ, Nàng kia liền tính may mắn quăng không chết. Nếu muốn lấy kia luân hồi bàn lại xuyên trở về không có hắn khẩu quyết cùng thủ pháp cũng mở ra không được. Tốt nhất biện pháp chính là hắn cùng nàng cùng nhau xuyên qua, hắn mang theo nàng ở bên kia rơi xuống đất, lại đem nàng mang về tới. Hắn chỉ cần cũng rơi vào kia lốc xoáy bên trong, liền có thể đạt tới mục đích. Hắn thân pháp như điện, hai chân mắt thấy liền phải đụng chạm đến lốc xoáy ven, kia lốc xoáy bỗng nhiên âm ám, ám, cư nhiên hư không tiêu thất không thấy. 2.291 chương 2.291 một phần ngàn tỷ hy vọng. Phong Thanh Dương trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng tính toán chính xác, không có khả năng xuất hiện lệch lạc. Này lốc xoáy như thế nào sẽ trước tiên biến mất? Rốt cuộc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Hắn một chân đặc hông, đảo không tính quá hoảng loạn, đang muốn kình ra chuyên môn dùng cho rớt xuống gấp cưng, dù có bạch quang trận lóe, chính cô ở hắn trên eo. Lại trận lóe, người của hắn đã bay lên không một lần nữa bay lên lâu. Mãi nhà thượng đã nhiều ba người, một cái hắn nhận thức, mặt khác hai cái hắn lại không quen biết, nhưng xem biểu tình, xem khí độ lại cực bất phạm. Cũng đúng, có thể cùng hoa báo nguyệt đồng thời xuất hiện người có mấy cái là bất biến thái. Lẫn nhau giới thiệu qua, bốn người đều là thường thường xuyên qua đại thần, nói nói mấy câu, liền bắt đầu phân tích kia luân hồi bản đống nhiên biến mất nguyên nhân. Phong Thanh Dương hoa báo nguyệt lạc thanh vũ phân tích tới phân tích đi tưởng biến nhiều loại khả năng lại đều lại bị những người khác lật đổ không bắt được trọng điểm cuối cùng vẫn là đế thích âm nhàn nhạt bỏ thêm một câu có lẽ là nàng ở xuyên qua trên đường đem luân hồi bàn đương bảo bối thu vào trong túi lạc thanh vũ phong thanh dương hoa báo nguyệt một phép trưởng một bộ bế tắc giải khai bộ dáng đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới điểm này kia tiểu cô nương như vậy tham tài Có lẽ nàng ở lốc xoáy nhìn thấy luân hồi bản xinh đẹp, ôm đồm lại đây thu hồi tới. Bốn người càng nghĩ càng có khả năng, lạc thanh vũ nhịn không được xoa xoa ngạch. Hoa báo nguyệt cũng dở khóc dở cười, Phong Thanh Dương biểu tình càng là nói không nên lời cổ quái. Hoa báo nguyệt hỏi Phong Thanh Dương, ngươi nguyên bản giả thiết chính là thời đại nào? Phong Thanh Dương thở dài, đại đường trinh quán 10 năm. Nhưng nàng trên đường đem kia luân hồi bản lộng đi, khẳng định thay đổi xuyên qua khí tràng. Không biết xuyên qua đến nào chiều nào đại đi. Hoa báo nguyệt trầm ngâm một lát, ta từng nhìn đến kia lốc xoáy cuối cùng cuối cùng, toát ra chính là mãnh liệt bạch quang. Lạc thanh vũ trong lòng vừa động, bạch quang. Giống như nàng cùng đế thích âm xuyên qua trở về thời điểm, luân hồi lốc xoáy phát ra ra cũng là bạch quang. Chẳng lẽ nàng xuyên qua đến chính mình cái kia thời đại đi. Đế thích âm tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt nói. Vượt qua trăm vạn năm xuyên qua luân hồi lốc xoáy đều là bạch quang. Nói cách khác, trăm vạn năm sau đều là bạch quang, phạm vi này nhưng lớn đi. Hoa báo nguyệt rất là đồng tình mà nhìn Phong Thanh Dương thở dài, này tiểu cô nương chỉ sợ là tìm không trở lại. Liên tính tìm trở về chỉ sợ cũng là một quán bù lầy. Phong Thanh Dương sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hít một hơi nói, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, việc này ta thoát không khai trách nhiệm. Ta tổng phải thử một chút xem lại nói. Hoa huynh, mượn ngươi luân hồi bàn dùng một chút. Hoa báo nguyệt nơi này khác không nhiều lắm, chỉ có luân hồi bàn nhiều nhất, lúc này đảo cũng khẳng khái, mượn cấp phong thanh dương một cái luân hồi bàn, còn không quên dặn dò một câu, loại sự tình này ngươi cũng chỉ có thể tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, đừng miễn cưỡng chính mình. Phải biết rằng xuyên qua loại sự tình này sai một ly, mậu chi ngàn dặm. Không phải cùng cái luân hồi bàn xuyên qua. Nếu lại không giả thiết hảo cụ thể thời đại ngày, liền tính kém hơn một tháng, hết thể đồ vật cũng đã thay đổi. Lui một vạn bức giảng, hắn liền tính may mắn cùng nàng xuyên qua đến cùng ngày, cũng chưa chắc rơi xuống cùng mà. Phong Thanh Dương gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết cái này. Hắn làm như vậy cũng chỉ là ôm một cái vạn nhất hy vọng mà thôi. Phong Thanh Dương xuyên qua đi rồi, đi tìm kia một phần ngàn tỷ hy vọng. Hoa báo nguyệt trầm ngâm một lát đại sư huynh vội ta giống như cũng nên giúp đỡ nhất bang hảo ta đây liền đi tìm linh tịch nói cho nàng đại sư huynh sự hắn chợt lóe thân cũng không thấy lạc thanh vũ nhìn về phía đế thích âm bọn họ đều đi rồi chúng ta lại đi nơi nào đế thích âm ôm lấy nàng eo ngươi tại đây thế giới còn muốn đi thăm ai lạc thanh vũ trầm ngâm một lát lắc đầu đã không có tới hiện đại gần một tháng nàng đem tưởng thăm người đều đã tham biến Đế thích thơm hơi hơi mỉm cười, nếu như thế, chúng ta trở về bãi, nhìn xem thất thất luyện công lười biếng không có. Hắn ở kia kim cương đạo tặc trên người tựa hồ nhìn đến một chút đặc biệt hơi thở.